Ngay cả Tạ Hoài Khiêm đều như vậy cảm thấy. Giờ này khắc này, hắn trong đầu còn hiện lên một ý niệm, nha đầu này khá tốt, sẽ nấu cơm, sẽ bổ y đi còn nghe lời, hiền huệ, thuộc về hiền thê lương mẫu hình nữ nhân, thích hợp cưới về nhà đường tức phụ. Bất quá, Tạ Hoài Khiêm cảm thấy Chu kiều tuổi còn nhỏ chút, liền tính gả chồng, cũng đến lại quá cái mấy năm. Chờ thêm hai ngày, ta tưởng lại đi tranh trong núi. Tạ Hoài Khiêm cơm nước xong. Bung chén đua nói: "Đi trong núi làm gì? Còn muốn đi săn thú sao?" Chu Kiều hỏi: "Ân, đã lâu không đi, ta tưởng lại đi một chuyến." Tạ Hoài Khiêm nói: "Lần trước đánh con mồi, giống gà rừng, thỏ hoang loại này tiểu động vật đã ăn sạch, còn dư lại không ít lợn rừng thịt. Mấy trăm cân lợn rừng thịt, liền tính Tạ Hoài Khiêm tưởng xử lý rớt, cũng không phải như vậy hảo xử lý. Rốt cuộc này thời đại từng nhà tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, không năm không tiết." Người bình thường nhà cửa không được ăn thịt. Hắn ở chợ đen bán đi một ít, trong nhà ăn một chút, còn xin chút. Tạ hoài khiêm tưởng lại lên núi, thuần thúy là đánh nhau săn có hứng thú. Nay không, cách một đoạn thời gian, hắn lại muốn đi trong núi đi dạo. Có hệ thống cái này gian lận khí tồn tại, hắn không cần lo lắng chính mình sẽ gặp được nguy hiểm. Cho nên, hắn lại bắt đầu sinh đi trong núi ý tưởng. Hắn không được đầy đủ vì săn thú, chỉ vì quá đam nghiện. Kiếp trước có thời gian khi, Tạ Hoài Khiêm cũng thường xuyên leo núi câu cá, bất quá săn thú cơ hội không nhiều lắm. Khả năng nam nhân trời sinh liền đánh nhau săn cảm thấy hứng thú, tuy rằng hắn lần trước trăm cây ngàn đắng đi trong núi một chuyến, này không lại muốn đi. Ta xem mục trường dưỡng gả vịt đều không nhỏ, nói không chừng đều mau có thể ăn, không cần phải đi săn thú đi. Chu kiểu chính là cảm thấy đi trong núi nguy hiểm, vạn nhất gặp được hung mãnh động vật, không kịp tránh né, bị thương liền không hảo. Tạ Hoài Khiêm không có cùng Chu Kiều giải thích, nói hắn thích săn thú, mới muốn bào sơn, chỉ nói, hệ thống dưỡng gà vịt, còn muốn bán cho hệ thống kiếm tiền, không thể lãng phí. Ta lại đi trong núi đánh một ít hình con mồi, lưu trữ nhà mình ăn. Vậy ngươi phải chú ý an toàn, trong núi rất nguy hiểm, có gấu mụ gì, nghe nói một cái tắt là có thể chụp người chết. Chu Kiều nói, cũng không phải là nàng hù dọa Tạ Hoài Khiêm, mà là trong thôn lão nhân đều nói như vậy biết, ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn. Ta sẽ vẫn luôn khai này hệ thống, nếu có nguy hiểm, ta lập tức liền trốn vào tới. Tạ Hoài Khiêm vì làm Chu Kiều an tâm, liền nói như vậy. Như vậy còn hành. Chu Kiều xem Tạ Hoài Khiêm khăng khăng muốn đi, không hề khuyên bảo. Chủ yếu là nàng đối hệ thống yên tâm, có như vậy cái thần kỳ tồn tại, mặc kệ đến nơi nào gặp được nguy hiểm, đều có thể đi vào tránh một chút. Này không, ta Hoài Khiêm tìm lấy cớ vào sơn một chuyến, chuyên môn săn một ít loại nhỏ con ngồi, trở về phân cho Chu Kiểu thật nhiều. Chu Kiểu thấy dở khóc dở cười, nói: "Ta đại ca, ngươi không cần phải cho ta nhiều như vậy con ngồi, ta đều tìm không thấy lấy cớ đưa cho nãi Nãi ăn." Nàng nhưng thật ra muốn cho nãi Nãi mỗi ngày ăn thượng thịt, chính là vô pháp cùng nãi Nãi giải thích thịt nơi phát ra, tổng không hảo mỗi lần đều nói vận khí tốt nhặt con ngồi. "Chờ ta đi xuống nông thôn thì tốt rồi." trực tiếp đem con muỗi đưa đến nhà ngươi đi. Tạ Hoài Khiêm là tính toán, xuống nông thôn góp chu kiều ở bên ngoài giao hảo, tặng đồ cũng có lấy cớ. Phần 26. Nhưng hắn xem nhẹ một vấn đề, hiện tại hắn cùng Chu Kiều, chính là đều mau tới rồi tìm đối tượng tuổi tác, không hảo lui tới quá nhiều, bằng không khẳng định sẽ có nhàn thoại truyền ra. Nóng bức mùa hè sắp qua đi, thu hoạch vụ thu mắt thấy liền phải tiến đến, đại biểu ngày mùa thời tiết lại muôn tới tới. Trong đất sống không liên quan Chu Kiều sự, Tô Vân Tú kiên trì không cho nàng xuống đất làm việc, cho dù Chu Kiều cường điệu nói chính mình thân thể hảo, đã thật lâu không có sinh bệnh. Tô Ngọc Tú cũng nghĩ tới, khả năng cháu gái thân thể biến hảo, cùng nàng biến hóa giống nhau, không biết cái gì thần kỳ nguyên nhân tạo thành. Nói như vậy, liền càng không thể làm cháu gái đi ra ngoài lộ diện, bởi vì một cái hàng năm là ma ốm nữ hải, đột nhiên thân thể chuyển biến tốt đẹp, không hề sinh bệnh. Người khác khẳng định sẽ dò hỏi nguyên nhân. Tô Vân Tú cảm thấy, nàng chính mình tóc dần dần biến hắc đã đủ thấy được, không cần phải cháu gái cũng ra tới thấy được làm đại gia ngờ vực. Tổ tôn hai phát sinh không thể hiểu được biến hóa, khẳng định sẽ có người suy đoán. Có chuyện tốt đến trồng gạt, cũng không thể nháo đến đoàn người đều biết, cho dù người khác đoán không được nguyên nhân, Tô Vân Tú cũng không nghĩ xuất hiện ngoài ý muốn. Đừng nhìn Tô Vân Tú hàng năm không ra xa nhà không đại biểu nàng không biết bên ngoài sự. Nàng chính là nghe Đại tẩu nói, tuy rằng bên ngoài không có trước hai năm làm ẩm ý lợi hại, chính là chính trị vận động vẫn luôn không đình. Chu Tổn Phúc tức phụ là từ trưởng phu nơi đó nghe tới. Chu Tổn hành lễ vì Chu Gia Thôn dẫn đầu người, thường xuyên đi hương chấn thượng mở họ, ngẫu nhiên còn sẽ đi trong huyện. Hắn biết đến nhiều, gặp được cái gì mới mẻ sự, liền trở về cùng người nhà lao lao. Sau đó, Chu Tổn Phúc tức phụ tìm em dâu Tô Vân Tú nói chuyện thiếm, có khi liền sẽ cùng nàng lao lao. Tô Vân Tú đều nghe được trong lòng. Tô Vân Tú là cái truyền thống nữ nhân, nàng chỉ hy vọng cùng cháu gái bình bình an an. Bởi vậy, vẫn luôn câu Chu Kiều, chính là không cho nàng đi trong đội làm việc. Tổng hội có người nhàn nhọc lòng hỏi Tô Vân Tú, thiếm, Chu Kiều như vậy đại cô nương, ngươi sao còn không cho nàng ra tới làm việc, thật là nuông chiều nàng. Chương 34, Tô Vân Tú lập tức phản bác, nhà ta liền kiểu kiểu một cái hài tử, không nuông chiều nàng nuông chiều ai. Nói nữa, nhà ta kiểu kiểu lại không phải gì đều không làm, nàng chính là vẫn luôn ở nhà giúp ta nấu cơm. Quét tước vệ sinh, phung phung tẩy tẩy, ta hiện tại trở về, chờ ăn có sẵn là được. Có người nghe xong Tô Vân Tú nói, hâm mộ Chu kiểu có thể được đến nàng sủng ái, có người tắc không cho là đúng, cảm thấy giống Tô Vân Tú như vậy sủng hài tử. Liền tính chú kiểu lớn lên tuấn, tương lai cũng không hảo gả chồng. Bất quá, Tô Vân Tú một lòng muốn cho cháu gái khảo gia học được, tìm cái hảo công tác, gả hảo nhân ra. Tổ tôn hai là không đem người khác nhàn thoại phóng tới trong lòng. Chu kiểu tạm thời không suy xét quá gả chồng sự, nàng không có việc gì liền đem tâm tư dùng đến thăng cấp hệ thống thượng. Tuy rằng nàng làm không tới việc nặng, nhưng nàng có thể ở hệ thống nhiều làm nội dưỡng. Làm cái này không ngủng sức lực. Chỉ cần đem thức ăn chăn nuôi đút cho gà vịt, giải cấp cá bột liền hảo. Không biết có phải hay không hệ thống gia da cầm cùng cá bột chờ bị cải tạo quá, gà vịt cùng cá bột mọc phi thường nhanh chóng. Giống nhau nuôi trong nhà gà muốn 5-6 tháng mới đẻ trứng, chính là Chu kiểu ở hệ thống dưỡng gà vịt, tới rồi hơn 3 tháng, liền bắt đầu đẻ trứng. Sau đó, trứng gà, trứng vịt liền bắt đầu chăn lan. Chu kiểu lưu lại một bộ phận, lấy ra đi trộm thêm cơm. Nàng con ướp một bộ phận hàm trứng gà cùng hột vịt muối, đại bộ phận nhiều da trứng, đều làm nàng bán cho hệ thống, được đến càng nhiều hệ thống điểm số, có thể càng tốt phát triển hệ thống. Mà Chu Kiều nhấm nháp quá hệ thống sản xuất trứng gà cùng trứng vịt. Trứng gà lột sau, nàng nếm cùng nhà mình sản trứng không sai biệt lắm, giống như hương vị còn càng tốt ăn một chút. Chu Kiều xem gà vịt phiếm trứng mau, lại hảo xử lý, lại mua một đám gà mầm cùng vịt mầm dưỡng lên. Cá chích mầm cũng ở 3 tháng sau trường đến một cân tả hưu, ít nhất có thể nấu ăn ăn. Chu Kiều vớt đi lên, cố ý làm tạ hoài khiêm mua đậu hủ tới, làm cá chích đậu hủ canh cho hắn nhấm nháp. Thế nào, có phải hay không canh thực hảo uống, tương đối tiên, thịt còn chân mềm, mùi tành không như vậy trọng. Ta đoán, hẳn là hệ thống sản xuất đồ vật tương đối ăn ngon. Chu Kiều Chu nghệ hảo, vị giác mẫn cảm, nàng cảm giác hệ thống sản xuất đồ vật sắc thật ăn ngon. Phải không? Ta ăn không ra. Tạ Hoài Khiêm liền nếm ăn ngon. Hắn ăn cơm không như vậy tinh tế, càng không phát giác nguyên liệu nấu ăn tốt xấu. Kiếp trước hắn bội lên, thường xuyên ở bên ngoài tùy tiện mua điểm ăn, đối nấu cơm nghiên cứu thật đúng là không nhiều lắm. Chu Kiều khẳng định trả lời, đương nhiên. Ta nấu cơm có kinh nghiệm, có thể ăn ra hệ thống sản xuất cá càng tốt ăn. Chính là không biết mặt khác đồ vật có phải hay không đều so bên ngoài đồ vật ăn ngon. Chứ bỏ cá cùng trứng gà, trứng vịt, Chu Kiều còn không có ăn qua khác, mặt khác đồ vật muốn hưởng qua lúc sau mới biết được, có phải hay không đồng dạng ăn ngon. Tạ Hoài Khiêm vừa ăn vừa nói, chiếu ngươi nói như vậy nói, hệ thống sản xuất đồ vật, hẳn là so bên ngoài ăn ngon. Nếu là thật sự, về sau hẳn là đem này đó hạt giống hoặc cấu thể, cá bột chờ mở rộng mở ra, cuối cùng tiền lời vẫn là quảng đại nhân dân của chúng. Chu Kiều chỉ là cái tiểu nữ nhân. Nàng không tạ hoài khiêm tưởng nhiều như vậy, nghe vậy dừng một chút, hỏi hắn, như thế nào mở rộng? Việc này chờ ta xuống nông thôn sau từ từ tới, không nóng nảy, lòng ta có kế hoạch, đến chậm rãi thi hành. Thịt cá có phải hay không so bên ngoài ăn ngon ta ăn không già, nhưng là ta xác định hệ thống hạt giống sản xuất lương thực sản lượng càng nhiều, phẩm chất càng tốt đẹp, nếu mở rộng mở ra, đối dân chúng tới nói là một kiện rất tốt sự. Xác thật. Hệ thống sản phẩm đều là ưu hóa quá trùng loại, hiện tại này đó nguyên thủy trùng loại vô pháp cùng hệ thống xuất phẩm so sánh với. Liên lấy cây nông nghiệp tới nói, dùng hệ thống lương đủ loại ra loại mầm bộ dễ phát đạt, không dễ đảo, quan trọng nhất chính là nó còn kháng côn trùng có hại. Mặc kệ là hoa màu vẫn là cây ăn quả, chờ đến cây cối nở hoa kết quả thời điểm, dễ dàng nhất trưởng côn trùng có hại. Mà không gian xuất phẩm thực vật, ở không gian trùng không sinh côn trùng có hại. Không biết đến ngoại giới sinh trưởng tình hình lúc ấy như thế nào. Tạ Hoài Khiêm đã lấy ra rau dưa hạt giống tại ngoại giới đã làm thực nghiệm. Hắn đem rau dưa hạt giống loại đến nhà mình trong viện, quả nhiên không có sinh trùng. Chính là không biết hoa màu hạt giống có phải hay không cũng là như thế, nếu loại ra hoa màu cũng có thể kháng trùng, nông dân liền thật có phúc. Hiện tại Tạ Hoài Khiêm còn vô pháp nhất nhất làm thực nghiệm, chờ có cơ hội, hắn sẽ từng cái thực nghiệm. Chắc thật có thứ tốt hắn sẽ tại ngoại giới mở rộng. Chu Kiều nghĩ thầm, nam nhân cùng nữ nhân ý tưởng chính là không giống nhau. Nàng được đến hệ thống, chỉ nghĩ quá hảo tự mình cùng mãi mãi tiểu nhật tử, mà Tạ Hoài Khiêm lại nghĩ đến mở rộng hệ thống xuất phẩm hạng giống, ánh mắt phóng càng dài xa. Nếu hắn thành công, đối bình thường bá cánh thực sự có chỗ tốt. Chu Kiều bội phục mà nhìn Tạ Hoài Khiêm, trong ánh mắt là tràn đầy khen ngợi. Tạ Hoài Khiêm lập tức liền phát hiện Chu Kiều biểu tình biến hóa, Bật cười nói, hiện tại gắn liền với thời gian còn sớm, chờ ta làm ra thành quả tới, lại đến bội phục ta không muộn Chu kiểu bị tạ hoài khiêm chọc chúng tiểu tâm tư, đỏ mặt nhỏ rộng lẩm bẩm câu, ra mặt dày. Tạ hoài khiêm lỗ thai đặc biệt hảo sử, hắn nghe xong cũng không giận, ngược lại cười ha ha lên. Thu hoạch vụ thu tiến đến, trong đất hoa màu lại lần nữa được mùa, thôn dân lại bắt đầu công việc lưu bù lên. Cây trồng vụ hẹ thời gian khẩn, muốn cấp thu gieo trồng gấp. Thu hoạch vụ thu so cây trồng vụ hẹ dùng khi muốn trường, liền thu mang khác giống không nhiều lắm đắc dụng gần tháng thời gian, mới có thể đại thể bận việc xong. Trường học tạm thời đóng cửa, bọn nhỏ đều không cần phải đi đi học. Giống mười mấy tuổi đại hài tử, đều bị cha mẹ lộng tới trong đất làm việc nhà nông. mệnh sống làm không tới, có thể làm mẹ bắp, nhặt khoai lang trở nhẹ nhàng sống, cũng có thể kiếm 5-6 cái công điểm. Thu hoạch vụ thu qua đi. Chu Kiều bắt đầu tìm Chu Lập Hoa mang nàng đi ôm tuổi lửa. Mùa thu tới rồi, đến nhiều chuẩn bị một ít tuổi lửa, lưu trữ qua mùa đông thiêu. Bởi vì đội sản xuất phân tuổi lửa hữu hạn, khẳng định không đủ một mùa đông thiêu, từng nhà đều sẽ tại hạ tuyết trước chuẩn bị cũng đủ tuổi lửa. Bằng không, chờ đại tuyết gần nhất, nơi nơi bị tuyết trắng xóa bao trùm, thời tiết lại rất lạnh, căn bản rôi không ra tay, khi đó nhưng không hảo nhặt tuổi lửa, đại đa số người đều tránh ở trong nhà miêu đông cuối thu đầu mùa đông mới là nhặt xài hảo thời cơ. Tung tháp, cành khô, còn có hai đầu bờ ruộng cùng trong rừng cây lá khô, này đó đều có thể lộng trở về thiêu. Mềm sai, ngạnh xài đều đến bị hạ. Bởi vì năm rồi đều là đường ca giúp Chu Kiều ra chuẩn bị rất nhiều củi gỗ, nhưng nhóm lửa lá khô trước kia đều là nãi nãi chuẩn bị. Năm nay Chu Kiều tưởng thế nãi nãi đem này xuống làm, làm nàng ở nhà nhiều nghỉ ngơi một chút. Đừng nhìn Chu Lập Hoa còn không đến 10 tuổi, hắn ngày thường thường xuyên làm nhặt xài sống. Đặc biệt là nhóm lửa dùng lá khô, đa số là trong nhà hài tử nhặt được thiêu. Đại nhân bận việc trong nhà trong đất sống, nhưng không công phu cả ngày chuyển động ôm củi lửa. Ở nông thôn, nhặt xài cơ bản đều là hài tử làm sống. tiêu kiêu, kiêu tỷ, chúng ta qua bên kia, bên kia có thật nhiều làm lá cây, một lát liền có thể ôm một cái sọt. Thu hoạch vụ thu vừa qua khỏi. Trong đất cùng hai đầu bờ ruộng rơi rụng không ít hoa màu cọng rơm cùng rơi xuống lá khô, này đó đúng là nhóm lửa dùng, không chỉ có Chu Kiều cùng Chu Lập Hoa tới ôm tuổi lửa, rất nhiều hài tử đều ở làm cái này. Chu Kiều cầm lấy trúc bá đem tuổi lửa hợp lại đến cùng nhau, Lập Hoa liền ôm đến sọn, hai người phối hợp nhưng thật ra làm được thức mau Bất quá, cách đó không xa truyền đến một trận ồn nào thanh, đánh vỡ này bình tĩnh hài hòa trường hợp. Hô Tiểu Minh Không được ngươi ở chỗ này nhặt tuổi lửa. Một cái cao điểm Nam Hải hướng một cái khác Nam Hải nói. Nơi này tuổi lửa đều có thể nhặt, bằng gì không cho ta nhặt. Hồ Tiểu Minh tức giận hỏi. Chỉ bằng nhà ngươi không biết xấu hổ, luôn chiếm đội thượng tiền nghi, mỗi năm đều mượn đội thượng lương. Có nương sinh không tra dưỡng, chính là không được ngươi ở chỗ này nhặt tuổi lửa. Cao cái Nam Hải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chính là phun ra nói khó nghe. Không biết hắn từ nơi đó nghe tới những lời này, quá khó nghe. Chu kiểu sau khi nghe được, nhịn không được ngừng tay chung động tác, nhíu mày nhìn cách đó không xa. Loại này vũ nhục tính nói, đối một cái hài tử tới nói, không thể nghi ngờ vô pháp chịu được. Hồ Tiểu Minh đã hiểu chuyện, ngày thường nhất nghe không được nhân ra nói hắn cùng mội mội là không cha hài tử, vừa nghe lời này liền tập bao. Người mới không cần mặt, nay tuổi lửa là nhà nước, ngươi có thể nhặt bằng gì không cho ta nhặt. Hồ Tiểu Minh nói liền khinh thân mà thượng, chiếu cao cái Nam Hải nào qua đi vật đánh. Chu Kiều nhìn đến tình huống này, lẽ ra ở đây người liền nàng lớn nhất, nàng hẳn là lo chuyện bao đồng, đem hai cái đánh nhau hải tử kéo ra. Chính là vừa nghe đến Hồ Tiểu Minh tên này, Chu Kiều trần chờ Hồ Tiểu Minh hình như là hồ quả phụ nhi tử, nàng muốn hay không hỗ trợ. Nay một trần chờ công phu, hai đứa nhỏ liền lan thượng, đánh túi bùi. Trung quanh ở nhặt tuổi lửa hải tử đều vây đi lên, có nói đừng đánh, có nói đại dũng cố lên. Xem ra một cái khác hải tử chính là đại dũng. Tiêu kiêu tỉ, là hồ tiểu minh cùng đại dũng, bọn họ đánh nhau, ta qua đi nhìn xem. Chu lập hoa cũng bị hai hải tử đánh nhau hấp dẫn, muốn đi xem náo nhiệt. Chu lập hoa cùng đại dũng cùng hồ tiểu minh kém nhiều không lớn, có khi cũng có thể tiến đến cùng nhau chơi, phi thường quen thuộc hai người, hiện tại hai người đánh thượng. Hán phi thường nghĩ tới đi xem. Ở nông thôn tới nói, hai tử đánh nhau là chuyện thường ngày, chỉ cần không đem hài tử đánh ra thật xấu, hoặc là ngộ không đến cái loại này bên vực người mình đại nhân, giống nhau đại nhân sẽ không trộn lẫn bọn nhỏ sự. Dù sao tiểu hài tử cũng sẽ không hạ tử thủ đánh người, nhiều lắm chính là rút cái bánh xe, cọ phá điểm ra gì, giống nhau không có quá lớn vấn đề. Hai người đánh qua sau, nói không chừng quá hai ngày lại hảo. Hài tử gian hữu nghị chính là không thể hiểu được, không thể quá tích cực. Nhưng là, nếu là gặp được bên vực người mình ra trưởng, nói không chừng sẽ mang hài tử tìm tới nhân gia đại môn thảo cái cách nói. Nhưng là đại đa số đại nhân bởi vì trong nhà hài tử nhiều, quản bất quá tới, chỉ cần không ra quá lớn vấn đề, liền sẽ không để trong lòng. Chu lập hoa lôi kéo tỉ tỉ tay háo, lôi kéo nàng qua đi xem náo nhiệt. Chu kiều nội bộ là cái đại nhân. Như thế nào sẽ chơ mắt nhìn hải tử đánh nhau? chơ nàng hoan quá thần, đi qua đi, liền phí một phen công phu, đem lăn đến cùng nhau hai hải tử kéo ra. Không được đánh nhau. Đem quần áo quát lạ, xem các ngươi trở về có thể hay không bị đánh. Hai hải tử nghe vậy, đều quay đầu không phản ứng đối phương, nhưng thật ra không có lại đánh nhau. Bởi vì bọn họ xuyên y dư phục đều là nhặt ca ca tỉ tỉ quần áo cũ xuyên, không biết xuyên mấy cha. Liên này còn phải để lại cho phía dưới đệ đệ muội muội xuyên. Nếu là thật đem quần áo quát cái khẩu tử, về đến nhà không tránh được ai mắng. Chu Kiều cũng không có đối hai người thuyết giáo, chỉ là nói, hai người tách ra nhặt tuổi lửa, các nhặt các, đừng đánh nhau. Hồ Tiểu Minh không biết là trong lòng tự ti, vẫn là sao, chạy đến bên kia nhặt tuổi lửa, xa xa mà rời đi người nhiều địa phương. Chu Kiều nhìn đến đi xa đơn bạc Nam Hải, trong lòng nổi lên một cổ chua xót tư vị. Vì đời trước chính mình, cũng vì cái kêu mất đi phụ thân che chở Nam Hải. Tuy rằng đời trước Chu Kiều bất hạnh, có bộ phận nguyên nhân là hồ quả phụ tạo thành. Nhưng Chu Kiều này sẽ trong lòng hụt hững, nhìn đến hồ Tiểu Minh bị khi dễ, trong lòng còn có điểm đồng tình hắn. Ở nông thôn, mất đi cha mẹ hài tử Tổng hội chịu khi dễ. Có khi Tiểu Hài tử trong lúc vô ý thổ lộ không cha không mẹ nó hài tử càng đả thương người. Đối mất đi cha mẹ, hài tử tổng mang theo khinh bỉ cùng khinh thường. Tiểu hài tử có thể là từ cha mẹ thân nhân nơi đó nghe tới những lời này, đánh nhau khi liền sẽ dùng để công kích người. Mặc kệ đại nhân là cố ý, vẫn là hài tử vô tâm, loại này lời nói, đối mất đi cha mẹ hài tử mà nói, không thể nghi ngờ là rất lớn thương tổn, khả năng cả đời cũng vô pháp đền bù. Ngay cả Chu tiểu cũng không thiếu nghe nhàn ngôn toán ngữ, cho dù mãi mãi lại che chở nàng. Nàng cũng không thiếu nghe nói cùng loại nói. Tỷ như, nàng bị cha mẹ vứt bỏ hài tử, nếu không phải Tô Vân Tú phát hiện tâm nhận nuôi nàng, nói không chừng bị đưa đến hoặc bán được, nào xóa xỉnh chịu tội. Bởi vì cái này, Chu Kiều có thể lý giải Hồ Tiểu Minh hiện tại cảm thụ, hiện tại hắn trong lòng khẳng định phi thường khổ sở. Rõ ràng mất đi phụ thân liền đủ làm hắn khó chịu, vì sao những người này còn muốn ở hài tử ngực thượng giải mối? Mặc kệ như thế nào, Chu kiểu không quen nhìn như vậy hành vi chương 35 nói thật chu Kiều phát hiện hồ quả phụ cùng nàng thân cha thông đồng khi thật muốn tìm cơ hội cử báo nàng tới nhìn nàng ngã quỵ một lần chu Kiều kiểu sẽ cảm thấy ăn miếng trả miếng xem như báo kiếp trước thủ chính là hiện tại nhìn đến Hồ tiểu Minh chu Kiều đột nhiên muốn từ bỏ trả thù hồ quả phụ không vì cái gì khác liền vì hai cái mất đi phụ thân hài tử nếu Hồ quả phụ thật sự bị chảo gian hỏng rồi thanh danh, này hai hải tử nhận tử chỉ sợ càng khổ sở. Mặc kệ Hồ quả phụ có phải hay không đạo đức bại hoại, phá hư gia đình của người khác, còn làm khác chuyện xấu, cùng nàng hài tử không quan hệ. Bởi vì kiếp trước Chu Kiểu mơ hồ nghe nói qua, Hồ quả phụ gả cho nàng thân cha sau, đã từng đem hai đứa nhỏ nhận được Chu gia trụ, bất quá chờ Hồ Tiểu Minh trưởng đến 15-16 tuổi, liền trở lại nguyên lai gia, không hề tiếp tục ở tại Chu gia. Tuy rằng hồ quả phụ đối Chu Kiều nhẫn tâm, thu giá cao lễ hỏi bán Chu Kiều. Nhưng là hồ quả phụ lại không tốt, nàng cũng không có vứt bỏ thân sinh như nữ, đối nàng hài tử tới nói, ít nhất nàng là cái hảo mẫu thân. Từ điểm đó xem, hồ quả phụ ít nhất so nàng nhẫn tâm thân cha thân mụ hảo. Chu Kiều ở trong lòng so đo một phen, từ bỏ trả thù hồ quả phụ ý tưởng. Nàng đối hồ tiểu minh tâm sinh đồng tình, không nghĩ làm hai anh em sinh hoạt dậu đổ bìm leo. Gián tiếp hại hai hài tử không người có thể dựa vào. Nếu hồ quả phụ bị trảo, ai biết hồ tiểu minh ra ra nãi nãi, có thể hay không bởi vì hồ quả phụ hư thanh danh, dưỡng cháu trai cháu gái, vạn nhất không ai tiếp quản hồ tiểu minh huynh ngồi đâu. Phần 27 Nếu nói vậy, Chu Kiều khẳng định sẽ lương tâm bất an. Tính, hồ quả phụ sự mặc cho số phận, nàng liền không làm sao lương âm nhân sự. Hồ quả phụ cùng vài cái nam nhân có lui tới. Nếu không hề gả chồng nói, sớm muộn gì đến sẽ ra chuyện, nói không chừng đều không cần phải nàng ra tay. Tại đây lúc sau, Chu Kiều không hề tiếp tục chú ý hồ quả phụ, đem tâm tư đều dùng đến mãi mãi trên người cùng hệ thống thăng cấp thượng. Gió bác gào thét, mùa đông lạnh đến muốn mệnh, lao động một năm thôn dân đều tránh ở trong nhà miêu đông. Quanh năm suốt tháng, mọi người chỉ có ở mùa đông mới có thể nghỉ một đoạn thời gian. Bởi vì lúc này trong đất thượng đông lạnh căn bản vô pháp làm việc. Nay cũng không phải nói một chút sống đều không có, trong thôn cùng thượng cấp cũng sẽ an bài việc, tỉ như đào đường sông, đào mương trở. Nay đó sống có quán cơm, cũng coi như công điểm, rất nhiều nam nhân đều không nghỉ ngơi, tiếp tục hạ cu ly làm việc, chỉ vì nuôi sống một nhà già trẻ. Các nữ nhân liền ở nhà hầu hạ già trẻ, xoa giấy thừng, đóng đế giày, la cả, tương đối tới nói rõ nhàn điểm. Mùa đông, rất nhiều hài tử kéo thật dài nước mũi. Ở bên ngoài đôi người tuyết, ném tuyết, đánh lưu lưu hoạt, liền tính quăng ngã cái hình chữ ít, cũng sẽ không khóc nhẹ, bỏ dậy tiếp tục chơi. Tô Vân tú rảnh rỗi sau, cơ hồ mỗi ngày ngốc tại trong nhà. Chu Kiều không hảo lại trốn đến tiến hệ thống làm ruộng. Nàng nhớ tới ngày mai mùa xuân trường học liền sẽ bình thường đi học, lập tức tìm ra trước kia sách giáo khoa, bắt đầu vùi đầu học tập. Thật nhiều năm không sở thư, Chu Kiều đem sơ trùng chi thức đều quên đến không sai biệt lắm nàng đem sách giáo khoa tìm ra sau hết thể lật xem một lần, phát hiện nàng trừ bỏ ngữ văn, lịch sử, chính trị có chút ấn tượng, mà khác tri thức không sai biệt lắm đều trả lại cho lao sư. đặc biệt là toán lý hóa, cơ hồ quên đến không còn một mảnh. Liên lấy toán học tới nói, nàng chỉ biết tăng giảm thẳng dư, định lý tỉ tạ gỗ linh tinh khái niệm đổ vật quên đến không ảnh, có rất nhiều toán học đề đều sẽ không làm, ngay cả ví dụ mẫu đều xem không hiểu. nếu là không hào hào học sang năm khẳng định theo không kịp khóa. Như vậy nhưng không thành, đến sụp hạ tâm hảo hảo học tập, chu kiều hạ quyết tâm. Nhớ rõ nàng ở trong ban thành tích còn có thể, liền tính không phải đệ nhất đệ nhị, cũng là chiếm trước vài tên. Chiếu hiện tại nàng nắm giữ tri thức tình huống tới xem, nếu không dưới công phu học bổ túc, rất có khả năng khảo thí đến ngược. Nếu thật khảo không tốt, chu kiều nhưng ném không dậy nổi người kia, lại nói, nàng sẽ cảm thấy thực xin lỗi mãi mãi. Bởi vì mãi mãi vẫn luôn ngóng trông nàng hảo hảo học tập, tương lai thi đại học. Chu Kiều nhớ tới này cha sau, bất chấp cấp hệ thống thăng cấp, một lòng nhào vào học tập thượng. Cũng may trong khoảng thời gian này, có tạ hoài khiêm hỗ trợ, hệ thống đi vào quỹ đạo. Lương thực, rau dưa tiến vào thời kỳ sinh trưởng gian, ra cầm cùng cá bột cũng là, không cần phí quá nhiều tâm tư. Chu Kiều trước nhặt văn khoa học tập, đem có thể bối chi thức bối quá chuẩn bị chậm rãi nghiên cứu toán lý hóa tri thức nàng dụng tâm học mấy ngày cuối cùng đem văn khoa học cái nuốt cả quả táo về sau chậm rãi tiêu hóa liền có thể chính là chờ Chu Kiều cầm lấy toán lý hóa sách giáo khoa liền có xử có chút để nàng căn bản xem không hiểu nên như thế nào học tập chẳng lẽ muốn hỏi Bạch Lê Hoa không được nàng liền tính cho chính mình rằng đề nói không chừng quay đầu lại liền chê cười chính mình Chu Kiều nghĩ tới nghĩ lui Đồng nhiên nghĩ đến một cái có thể cho nàng giảng đề người tốt tuyển. Có lẽ nàng có thể hỏi Tạ Hoài Khiêm, nghe nói hắn mới vừa cao trung tốt nghiệp, hẳn là sẽ này đó tri thức đi. Lần này Chu Kiều thật đúng là đã đoán sai, Tạ Hoài Khiêm cùng nàng giống nhau, sớm đem cơ sở tri thức quên đến không sai biệt lắm, ai làm Tạ Hoài Khiêm cũng là trọng sinh đâu. Tạ Hoài Khiêm vẫn luôn tận sức với thăng cấp không gian, còn không có tới kịp học tập. Hắn tính toán chờ tới rồi Chu Kiều bên này biên làm việc biên học tập chờ thi đại học tiền đến lại đi tham gia thi đại học lại nói tiếp tạ hoài khiêm trọng sinh sau suy xét quá tương lai kế hoạch hắn thật đúng là đặc biệt hy vọng thi đầu đại học đời trước hắn vào bộ đội tham gia quân ngũ phục viên sau lại đi cục cảnh sát làm cảnh sát thật đúng là không cơ hội thi đại học hắn tiến nhưng thật ra tiến trường đảng tiến tu quá nhưng kia cùng học tập văn hóa tri thức không giống nhau Kiếp trước hắn cùng đại học vô duyên xác thật là cái tiết lối Đời này nói gì cũng đến quyết chí tự cường một hồi, khảo cái đại học thượng. Bất quá, Tạ Hoài Khiêm cũng không sốt ruột, hắn cho rằng về sau thời gian đầy đủ, liền không sốt ruột học tập. Chờ đến buổi tối, Chu Kiều bất thời giờ vào không gian, thấy Tạ Hoài Khiêm hỏi chuyện. Tạ Hoài Khiêm hỏi, ngươi gần nhất như thế nào không thăng cấp, có phải hay không bên ngoài có gì sự? Nếu yêu cầu ta hỗ trợ, liền nói thanh. Ta không có việc gì, Tạ đại ca. Gần nhất mãi mãi mỗi ngày ở nhà, ta ban ngày khả năng không có thời gian tiến vào vội hệ thống sự tình, ta ở ôn tập công khóa Chu Kiều đáp lời. Mãi mãi ở nhà, Chu Kiều không có khả năng luôn trốn ở trong phòng, không cùng mãi mãi gặp mặt, bằng không mãi mãi khẳng định nhìn ra nàng có vấn đề. Tạ Hoài Khiêm vừa lúc ở, nhìn đến Chu Kiều trở về hắn tin tức. Nguyên lai là như thế này, trách không được người gần nhất ban ngày thường xuyên không tới không gian. Tạ Đại Ca ta thật là có sự tìm ngươi hỗ trợ. Ta toán lý hóa học được không tốt, ngươi có thể giáo giáo ta sao? Tạ Hoài Khiêm đối Chu Kiều đưa ra yêu cầu có điểm đốc. Toán lý hóa. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn còn sẽ sao? Tuy rằng đi học khi hắn am hiểu toán lý hóa, chính là nhiều năm chưa tiếp xúc, hắn đều đã quên không ít. Chu Kiều thật vất vả há mồm yêu cầu hỗ trợ, Tạ Hoài Khiêm không nghĩ cự tuyệt. Lại nói hắn lòng tự trọng cũng không cho phép. Chẳng lẽ hắn muốn cùng Chu Kiều nói hắn sẽ không? Tạ Hoài Khiêm lắc đầu, lập tức đánh hạ cam đoan, hành, không thành vấn đề, ngươi có sẽ không liền hỏi ta. Như vậy, Tạ Hoài Khiêm không rảnh lo thăng cấp hệ thống, lập tức đi ra ngoài tìm kiếm sơ cao trung sách giáo khoa, tiến hành ôn tập. Hắn nắm chặt thời gian học được, hảo cấp Chu Kiều giảng đề. Hắn đây là học đến đâu dùng đến đó. Tạ Hoài Khiêm phòng có cái kệ sách, mặt trên bày một ít thư. Phần lớn là sơ cao trung sách giáo khoa. Nguyên lai like có chút ngoại quốc văn học thư tịch cùng cổ đại danh tác, bởi vì phá bốn cũ, những cái đó tiểu thuyết đều chủ động nộp lên trên, chỉ để lại mấy quyển cách mạng thư tịch cùng một ít sách giáo khoa. Tạ Hoài Khiêm biết chu kiểu mới sơ trung tốt nghiệp, nếu hỏi chuyện, khẳng định là hỏi sơ trung tri thức, hắn vội nhặt lên sơ trung toán lý hoa ôn tập Có lẽ là hắn trời sinh đối số lý hóa tương đối lành nghề, từ mùng một thư bắt đầu xem khởi. Thế nhưng còn có thể xem hiểu, cho dù có không quá minh bạch địa phương, cẩn thận một cân nhắc liền hiểu được. Tạ Hoài Khiêm lấy ra thức đêm khổ độc tư thế, hoa mấy ngày, rốt cuộc đêm sơ trung toán lý hóa thông một lần. Hắn còn tìm trước kia bài tập làm, thế nhưng đều sẽ làm. Cảm thấy không thành vấn đề lúc sau, Tạ Hoài Khiêm mới buông tâm. Chờ chú Kiều hỏi hắn vấn đề, hắn không cần xấu hổ mà nói hắn sẽ không. Như vậy hắn nhiều thật mất mặt. Đặc biệt là ở một cái cô nương trước mặt khoe cái xấu, quả thực không thể tưởng tượng. Tạ Hoài Khiêm không nghĩ ở chu kiều trước mặt mất mặt, hao tổn tâm cơ đem sơ cao trung toán lý hóa hiểu rõ. Cứ như vậy, hai người tạm thời buông thăng cấp hệ thống sự tình, bắt đầu vùi đầu học tập. Thăng cấp hệ thống sự, cấp cũng cấp không tới. Bởi vì bọn họ không có đủ hệ thống tệ mua sắm dinh dưỡng dịch, vô pháp làm thực vật gia tốc sinh trưởng thành thụ. Bọn họ đến chờ thực vật tự nhiên thành thụ. Còn có gia súc chậm dài trưởng thành, này đó đều yêu cầu thời gian, cấp không tới. Với lúc bọn họ có thể chịu cái này không học tập. Chờ tân niên đi vào khi, Tạ Hoài Khiêm đã một lần nữa nắm giữ sơ cao trung sở hữu tri thức, Chu Kiều cũng ở hắn dưới sự trợ giúp sở thấu sơ trung toán lý hóa, thuận tiện còn chuẩn bị bài một chút cao trung tri thức. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm lại đây cho nàng giảng để khi, đem chính mình sách giáo khoa mang lại đây. Lam Chu Kiều liền trước tiên chuẩn bị bài. Chú Kiều hỏi, cũng không biết hai mà giáo tài có phải hay không giống nhau. Không có việc gì, liền tính văn khoa có khác nhau, toán lý hóa sở học hẳn là không sai biệt nhiều, học thêm chút tổng không sai. Tạ Hoài Khiêm nói, tuy rằng hiện tại không thi đại học, nhưng là bọn họ học được lúc sau, về sau thường xuyên ôn tập một chút, liền sẽ không lại quên. Chờ thi đại học thời điểm, liền so người khác chiếm ưu thế. Đối Tạ Hoài Khiêm cùng Chu kiểu mà nói, trọng sinh sau nhật tử là phi thường hạnh phúc, từ thanh xuân niên thiếu lại đi một hồi, có thể tìm về đã từng mất đi thanh xuân, còn có thể thay đổi tương lai vận mệnh, là may mắn nhất bất quá sự. Tân niên tới rồi, Tạ Hoài Khiêm đưa cho Chu kiểu một cái lông dê ô vùng vây cổ đường lễ vật, trừ cái này ra, còn có tặng chút keo. Kỳ thật, hắn còn tưởng cấp Chu kiểu đưa chút những thứ khác, phỏng chừng đưa nhiều Chu kiểu sẽ không tiếp thu hắn liền liền tặng này hai dạng. Tạ Hoài Khiêm luôn đưa Chu Kiều lễ vật, vẫn là bởi vì lần trước đưa gen yêu hóa dịch chuyện đó, tổng cảm thấy chiếm Chu Kiều tiện nghi. Hắn tính toán, nếu hệ thống lại lần nữa thăng cấp, chịu đến thứ tốt, liền đưa Chu Kiều mấy phân. Đối hơi có chút đại nam tử chủ ý hắn tới nói, chiếm cô nương tiện nghi quả thực quá khó tiếp nhận rồi, nếu không phải vì người nhà, hắn cũng sẽ không ra mặt dày cùng Chu Kiều tác muốn gen yêu hóa dịch. Việc này vẫn luôn gác ở trong lòng hắn, luôn là thường thường lấy ra tới ngấm lại. Thiếu ân tình này, hắn tổng cảm thấy còn đều còn không rõ. Tạ hoài khiêm cùng Chu kiểu từng người bồi người nhà qua một cái bình an ấm áp tân nhiên. Nông đầm năm vị làm cho bọn họ đầu nhập đi vào, trọng tìm ngày xưa sung sướng. Chuyển qua năm qua, các nơi nhận được thượng cấp chỉ thị, thanh niên trí thức đến nông thôn đi, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Các nơi bắt đầu có tổ chức an bài thanh niên trí thức xuống nông thôn, tạ hoài khiêm liền bắt đầu chuẩn bị đi chu kiểu ra bên này xuống nông thôn sự tình. Giống tạ hoài khiêm này một thế hệ người trẻ tuổi, xuất phát từ đối người lãnh đạo xuống bái, ở đi nông thôn phía trước đối xuống nông thôn đầy cõi lòng nhiệt tình. Bọn họ là hoài xây dựng tổ quốc tình cảm, tích cực mà hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Tạ hoài khiêm liền tính là trọng sinh một hồi, hắn cũng không nghĩ trôn tránh xuống nông thôn sự tình chúng chi cái này mẫn cảm thời kỳ, ở nông thôn sinh hoạt tuy nói khổ chút mệt chút, lại tương đối an bình một ít. Hơn nữa tạ ra ra bên này tình huống mẫn cảm, tạ hoài khiêm cũng vô pháp trốn tránh xuống nông thôn. Bởi vì tạ hoài khiêm ở tại quân khu đại viện, bọn họ này phê bộ đội con cái, có chuyên gia phân phối xuống nông thôn sự tình. Tạ hoài khiêm tưởng chính mình đi tìm quản việc này thưởng thúc, xem hắn có thể hay không hỗ trợ, đem hắn điều phối đến chu tiểu quê nhà đi. Không khéo, Tạ Hoài Khiêm ra cửa, liền gặp triền người quỷ canh lập dân. Tạ Hoài Khiêm rất nhìn chúng canh lập dân cái này bằng hưu, chính là canh lập dân có khi quả dính, làm Tạ Hoài Khiêm có điểm chịu không nổi. Tưởng gì tới gì? Khiêm ca, ngươi thượng chỗ nào, mang ta cùng nhau đi. Canh lập dân ca đem cánh tay đắp đến Tạ Hoài Khiêm trên vai, biểu hiện anh em tốt quan hệ. Hào đi, ngươi cùng ta cùng đi. Ta là muốn đi tìm phân phối chúng ta xuống nông thôn tưởng thúc tạ hoài khiêm đem tự mình tính toán cấp canh lập dân nói nói. Vốn dĩ, tạ hoài khiêm muốn gạt việc này, ở sự tình hoàn thành phía trước, không nghĩ làm những người khác biết. Chủ yếu là tìm người mở cửa sau rốt cuộc không phải cái hảo hiện tượng. Còn có, hắn không nghĩ làm đường thiến một nhà biết, hắn muốn thay đổi xuống nông thôn địa điểm. Không biết đường ra như thế nào tưởng, giống như thật tính toán tác hợp hắn cùng đường thiến. Tạ hoài khiêm tưởng vốn dĩ tránh đi đường tiến cùng tiền vệ hoa, không theo chân bọn họ phân đến một khối đi, liền muốn gạt việc này, không nghĩ nháo đến mọi người đều biết. Chính là, canh lập dân là hắn hảo anh em, tạ hoài khiêm không nghĩ đem hắn ném xuống, cũng không nghĩ tách ra, dứt khoát dẫn hắn cùng đi tìm tưởng thúc, thuận tiện đem canh lập dân quải, cùng hắn một đạo đi chu ra thôn xuống nông thôn. Tạ hoài khiêm làm như vậy, chủ yếu là tưởng nhiều chiếu cố canh lập dân chút. Nhớ tới kiếp trước bọn họ cùng nhau xuống nông thôn, bởi vì canh lập dân ở nông thôn ăn không hết khổ, chịu không nổi tội, đã từng vài lần tưởng trở về thành. Lần này cần là mặc kệ canh lập dân cùng tiền vệ hoa bọn họ cùng nhau xuống nông thôn, phỏng trừng lập dân kiên trì không được bao lâu. Đừng nhìn hắn ngày thường hi hi ha ha một người, gặp được chuyện thật tính tình cung cấp, tạ hoài khiêm thật đúng là không yên tâm canh lập dân. Nhìn cùng là hảo anh em phân thượng, dứt khoát quải hắn cùng đi chu ra thôn còn có thể chiếu cố hắn. Tạ Hoài Khiêm chính là như thế, chỉ cần là hắn đặt ở trong lòng người, tổng hội tận lực chiếu cố. Cho dù có khi hắn cảm giác canh lập dân truyền công phiền nhân, nhưng canh lập dân là hắn hảo anh em, hắn là có thể giúp đỡ. Trên đường, Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân nói thay đổi xuống nông thôn địa điểm sự tình, canh lập dân luôn luôn nghe Tạ Hoài Khiêm chủ ý, không có bất luận cái gì ý kiến. Với hắn mà nói, chỉ cần đi theo Tạ Hoài Khiêm mặt sau, Tổng sẽ không có hại. Xem ra, hắn cũng không phải không chủ ý, mà là lười đến chính mình động cân não. Tạ Hoài Khiêm tìm quản thanh niên trí thức xuống nông thôn Tường Thúc, cho hắn hai đem địa phương sửa lại, sửa đến Chu kiểu quê nhà, di tỉnh thành phố Di Di huyện Hoa Sen Chấn Chu ra thôn. Tường Thúc thực sảng khoái mà giúp bọn hắn xử lý việc này. Chẳng qua là thay đổi địa điểm, bọn họ lại không phải không đi xuống nông thôn. Ở Tường Thúc xem ra, Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân đều là tích cực hưởng ứng quốc gia kêu gọi thanh niên trí thức, tuy rằng bọn họ thay đổi xuống nông thôn địa điểm. Bất quá, loại sự tình này không phải không phát sinh quá. Có người thành phố ở nông thôn có thân thích, liền hy vọng nhà mình hài tử có thể tới người quen nơi địa điểm đi xuống nông thôn, hài tử cũng có thể bị chiếu cố chút. Loại tình huống này thường xuyên phát sinh, tưởng thúc không khó xử bọn họ, liền cấp làm xong. Trở về trước đừng nói cho người nhà Chờ ta đi mau, lại cùng trong nhà nói. Tạ hoài khiêm dặn dò bạn tốt một tiếng. A, vì cái gì không thể nói. Canh lập dân nghi hoặc hỏi. Tạ hoài khiêm nhấp nhấp môi nói, ta là không nghĩ đường thiến cùng tiền vệ hoa đã biết, sẽ cùng chúng ta cùng nhau. Úc, minh bạch, ta minh bạch, ta khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Canh lập dân bảo đảm. Canh lập dân vừa nghe tạ hoài khiêm nói, lập tức gật đầu, minh bạch hắn ý tứ. Khiêm ca gần nhất chôn tránh đường thiến, tiền vệ hoa lại chết triển này đường thiến. Khiêm ca dứt khoát đêm này hai người đều bài trừ đi ra ngoài, không nghị theo chân bọn họ quệ với nhau. Miệng kín mít điểm. Tạ hoài khiêm giản dò. Khiêm ca, ta bảo đảm không nói cho người khác. Người còn không biết ta sao, chỉ cần ta đáp ứng người, khẳng định không tiết lộ hai tà chi gian bí mật. Canh lập dân còn đánh cam đoan. Trở về lúc sau, canh lập dân thật đúng là không cùng người nhà đề. Trường 36. Dù sao đều là đi nông thôn, đi nơi nào còn không giống nhau, khiêm ca nếu lựa chọn địa phương, nói không chừng ở nơi đó có người quen. Có người quen dễ làm sự, cùng khiêm ca đi chuẩn không sai. Ôm ý nghĩ như vậy, canh lập dân che giấu thay đổi xuống nông thôn địa điểm sự tình. Bất quá, cuối cùng việc này vẫn là truyền ra tiếng gió. Không phải từ canh lập dân trong miệng truyền ra, mà là từ tưởng thúc trong miệng truyền ra đi. Không biết ai lại tìm hắn làm việc, hắn đem tạ hoài khiêm cùng canh lập dân sửa xuống nông thôn địa chỉ sự, nói cho người khác nghe. Vốn dĩ này cũng không phải bí mật, bất quá là trước thời gian mấy ngày làm người biết mà thôi. Tưởng thúc không thèm để ý, lại phá hủy tạ hoài khiêm kế hoạch. Cuối cùng đường ra đã biết việc này, đem đường thiến xuống nông thôn địa điểm cũng sửa đến Chu Gia Thôn. Ngay sau đó, tiền vệ hoa biết được tin tức, làm đường thiến tử chung người theo đuổi. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cùng đường thiến ở chung cơ hội, hắn cũng muốn đi theo. Bởi vậy, trong đại viện vài cái đi theo Tạ Hoài Khiêm đến di tỉnh bên kia xuống nông thôn. Ở Tạ Hoài Khiêm chính thức xuống nông thôn phía trước, ở hắn cùng Chu Kiều cộng đồng nỗ lực hạng, hệ thống lại thăng cấp. Chu Kiều hệ thống lên tới nhị cấp, Tạ Hoài Khiêm hệ thống lên tới tam cấp. Bởi vì Chu Kiều trước thăng cấp đến nhị cấp, là nàng trước giúp thăm chúng thưởng. Lần này Chu Kiều vận khí không tồi. Lại chịu đến nhưng dùng giải thưởng, sơ cấp gen cải tạo dịch, số lượng vẫn là 10 bình. Phần 28 Sơ cấp gen cải tạo dịch, ở trình độ nhất định thượng có thể cải tạo nhân thể gen, khiến người nguyên bản có năng lực tăng mạnh. Tỷ như nói có thể tăng cường thị lực, thậm chí cải tạo sau có thể đem coi, còn có thể xử thân thể sức lực biến đại hoặc tốc độ nhanh hơn, hoặc là đầu góc phản ứng càng nhanh nhẹ trở. Bất quá, loại này sơ cấp gen cải tạo dịch. Không giống cơ hữu, ưu hóa dịch giống nhau, mọi người dùng đều có hiệu quả, nó chỉ đối bộ phận người có tác dụng. Nói cách khác, có người vận khí tốt, uống lên sơ cấp gen cải tạo dịch sau, liền sẽ cải tạo tự thân năng lực, vận khí không tốt, vẫn là duy trì nguyên lai like như vậy. Bởi vì tương lai người đối năng lực cá nhân cực đến theo đuổi, loại này sơ cấp gen cải tạo dịch nhu cầu lượng cực đại, cũng là phổ cập đồ vật. Nó cũng có cải tiến sau trung cấp ban cùng cao cấp bản. Bất quá, hiệu quả càng tốt, giá cả càng cao. Cao cấp gen cải tạo dịch không phải mỗi người có thể sử dụng đến khởi, hệ thống chịu thưởng không nhất định có thể chịu đến. Người vận khí thật tốt, mỗi lần đều có thể chịu đến hữu dụng đồ vật. Tạ Hoài Khiêm không khỏi hâm mộ Chu Kiều hảo vận khí. Chu Kiều không biết nên như thế nào đáp lời, che miệng cười trộm. Nàng đã biết Tạ Hoài Khiêm rút thăm trúng thưởng, mỗi lần đều chịu đến tạm thời dùng không đến đồ vật. Lần này chịu đến gen cải tạo dịch, đối bọn họ tới nói có thể có có thể không, không xem như cần thiết dùng đồ vật. Liên bởi vì nó có thể trợ giúp người cải thiện thân thể năng lực, nhưng cũng không phải mỗi người yêu cầu. Đương nhiên, giống tạ hoài khiêm như vậy nam nhân, gặp được gen cải tạo dịch, khẳng định là tưởng nếm thử một phen. Nếu thật có thể được đến ghê gớm năng lực, kia khẳng định là một kiện chuyện may mắn. Rốt cuộc, hy vọng trở nên càng cường đại hơn cơ hồ là mỗi cái nam nhân đấy lòng tiềm tàng theo đuổi. Chu Kiều xem tạ hoài khiêm sắc thật hâm mộ nàng, có lẽ là muốn gen cải tạo dịch, nàng trực tiếp đưa cho hắn hai bình. Tạ đại ca, ta hệ thống vẫn là dựa người hỗ trợ, mới có thể nhanh chóng thăng cấp. Này hai bình xem như đưa cho người, đáp tạ người hỗ trợ. Nay ở giữa tạ hoài khiêm lòng kẻ dưới này, hắn lập tức không khách khí mà tiếp nhận đi, đối chu Kiều nói, chờ ta rút thăm chúng thường khi. Ngươi cũng tới giúp ta chịu. Ta cũng không tin chịu không đến hưu dụng đồ vật. Có lẽ là bởi vì hai người bọn họ cộng đồng có được hệ thống nguyên nhân, Chu Kiều có thể nhìn đến Tạ Hoài Khiêm sử dụng hệ thống giao diện. Đồng dạng, Tạ Hoài Khiêm cũng có thể nhìn đến Chu Kiều sử dụng hệ thống giao diện. Mà những người khác, liền nhìn không tới bọn họ hệ thống giao diện. Chờ đến phiên Tạ Hoài Khiêm rút thăm chúng thưởng hắn trực tiếp làm Chu Kiều giúp hắn rút thăm chúng thường. Ngươi thật muốn ta hỗ trợ rút thăm chúng thưởng, nếu là chịu không đến ngươi muốn đổ vật đâu. Chu Kiều hỏi trước rõ ràng, nàng nhưng không nghĩ xong việc là quan trách. Không có việc gì, ngươi chỉ lo yên tâm lớn mật mà chịu, liền tính chịu không đến ta muốn đổ vật, cũng không có việc gì, ta quyết sẽ không trách ngươi. Nói nữa, ta xem vận khí của ngươi xác thật so với ta hảo, khẳng định so với ta chịu giải thường hảo. Tạ Hoài Khiêm nói, lời này làm Chu Kiều có điểm áp lực. Sợ chịu không đến Tạ Hoài Khiêm muốn đổ vật. Chính là Tạ Hoài Khiêm trực tiếp đem màn hình ảo phóng tới Chu kiểu trước mặt, nhất định phải làm nàng hỗ trợ rút thăm chúng thưởng. Nay cùng cho chính mình rút thăm chúng thưởng có điểm bất đồng, mang theo áp lực Chu kiểu điểm một chút đĩa quay kim đồng hồ, liền nhắm mắt lại, không quá dám xem đĩa quay. Kim đồng hồ tốc độ chậm rãi giảm bớt, Tạ Hoài Khiêm gắt gao nhìn chầm chằm nó, xem nó rốt cuộc chỉ đến cái nào ô vông. Khả năng thật là Chu Kiều rút thăm chúng thưởng vận khí tốt, kim đồng hồ thế nhưng chỉ đến sơ cấp gen lưu hóa dịch mặt trên. Bởi vậy, Tạ Hoài Khiêm được đến 10 bình sơ cấp gen lưu hóa dịch. Đây đúng là Tạ Hoài Khiêm trước mắt nhất yêu cầu đồ vật. Tuy rằng lần trước Chu Kiều cho hắn tam bình, hắn cấp ra ra, nãi nãi cùng đại ca dùng, nhưng này xa xa không đủ. Hắn còn có cha mẹ, còn có ông ngoại, bà ngoại đám người. Tạ Hoài Khiêm không nghĩ về sau sớm nhìn đến này đó thân nhân chết bệnh. Có sơ cấp gen lưu hóa dịch, ít nhất có thể cứu mấy cái quan hệ thân cận thân nhân. Tạ Hoài Khiêm sở dĩ trước cấp gia giàn mãi, mãi sử dụng, là bởi vì hắn là ở gia giàn mãi, mãi bên người lớn lên, theo chân bọn họ tình cảm thâm hầu. Tuy nói ông ngoại bà ngoại đối hắn cũng không tồi, chính là rốt cuộc ông ngoại ra cách khá xa chút, mỗi năm gặp mặt số lần hữu hạ. Như thế nào đều không bằng từ nhỏ chiếu cố hắn lớn lên ra gian mãi mãi thân cận. Người có thân sơ viễn cận, Tạ Hoài Khiêm liền đem ông ngoại, bà ngoại bài đến mặt sau. Đương nhiên, nay cũng không đại biểu hắn quên bọn họ, nếu có năng lực, Tạ Hoài Khiêm không có khả năng chơ mắt nhìn trưởng bối chết bệnh. Có này đó gen lưu hóa dịch, về sau có thể trộn cấp ông ngoại, bà ngoại dùng. Chu Kiểu, xem ra vận khí của ngươi thật so với ta hảo. Ta mỗi lần đều chịu đến không dùng được đồ vật. Ngươi chịu đến đồ vật liền tương đối hữu dụng. Ta xem về sau ngươi giúp ta rút thăm chúng thưởng hảo. Tạ hoài khiêm xem như đối Chu kiểu vận khí tán thành, tính toán về sau rút thăm chúng thưởng đều làm Chu kiểu hỗ trợ. Ngươi cảm thấy vừa lòng là được. Chu kiểu nói. Xuyên thấu qua cửa sổ, Chu kiểu phát hiện tạ hoài khiêm hệ thống trong không gian, nơi nơi là sinh cơ bừng bừng bộ dáng, nông trường loại các loại lương thực, còn có bộ phận rau dưa. Mục trường thậm chí dưỡng khai heo cùng dương. Nhìn qua so nàng hệ thống không gian, giống loài càng phong phú chút. Xem ra về sau nàng cũng đến cố lên. Kế tiếp, Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm từng người dùng một lọ sơ cấp gen cải tạo dịch. Tạ Hoài Khiêm sức lực tăng lên, Chu Kiều cảm giác đầu vóc so trước kia nhanh ngậy chút, có thể là nàng trí nhớ được đến tiến hóa. Nhưng thật ra Tạ Hoài Khiêm đối được đến lực lượng tăng cường năng lực phi thường cao hứng. Hắn khẳng định cao hứng, có bó lớn sức lực, về sau làm việc nhà nông không phải sự. Ra tốc cấp hệ thống thăng cấp càng có hy vọng. Tạ Hoài Khiêm lần trước không phải cầm Chu Kiều Tam Bình Gen ưu hóa dịch sao? Lần này hắn có dư thừa, liền trả lại cho Chu Kiều. Tạ đại ca, kỳ thật ngươi không cần phải trả ta, dù sao tạm thời ta dùng không đến. Ngươi cho thu, nếu là ta yêu cầu, hỏi lại ngươi muốn. Tạ Hoài Khiêm không hề cùng Chu Kiều khách khí ít nhiều Chu Kiều mỗi lần đều đem được đến thứ tốt phân cho hắn. Bởi vậy Tạ Hoài Khiêm vì cảm tạ Chu Kiều quyết định đem nàng bảo hộ ở chính mình cánh chim hạ thẳng đến Chu Kiều không hề yêu cầu hắn. ở phương bắc xuân thu hai mùa có vẻ đặc biệt ngắn ngủi. đặc biệt là vừa qua khỏi năm cái tuyết nguyệt vội vàng nơi nơi thăm người thân la cả bất chi bất giác liền đến cày bừa vụ xuân nhật tử nông thôn lại bắt đầu bận việc lên. Chu Kiều từ Tạ Hoài Khiêm này biết được. Hắn thực sắp tới bên này xuống nông thôn. Nàng cảm thấy, nếu thanh niên trí thức tới trong thôn, mọi người khẳng định khẳng định đối thanh niên trí thức nhóm cảm thấy tò mò, về sau có để tài nói chuyện. Đời trước, Chu Kiều ở thanh niên trí thức xuống nông thôn sau, thực mau gả chồng, không cùng thanh niên trí thức đánh quá giao tế, đối thanh niên trí thức nhóm không có hứng thú. Nếu không phải Tạ Hoài Khiêm cũng tới, nàng căn bản không quan tâm việc này. Nhưng thật ra Tạ Hoài Khiêm để ra sự kiện, Còn cùng Chu Kiều thương lượng làm sao bây giờ? Ta xuống nông thôn đến các ngươi nơi đó, không biết sẽ ở nơi nào? Tạ Hoài Khiêm hỏi Chu Kiều. Nếu ngươi thật phân đến chúng ta nơi này, đại gia gia sẽ cho các ngươi an bài trụ địa phương. Ta ngẫm lại, hẳn là ở không ai trụ sân đi. Chu Kiều đống nhiên nghĩ đến một sự kiện, kỳ quái mà nhìn tạ Hoài Khiêm hỏi. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết muốn năm nay mùa xuân muốn xuống nông thôn, muốn phân đến chúng ta nơi này? Tạ hoài khiêm thầm nghĩ, hỏng rồi, đã quên này cha. Hắn giống như không cẩn thận đem tương lai sự tình lộ ra, trước kia không chú ý tới điểm này. Bất quá tạ hoài khiêm tâm tư nhanh nhẹ, lập tức tìm được lấy cớ, ta có bên trong tin tức, trước tiên biết một chút tin tức. Còn có, sở dĩ ta có thể phân đến các người nơi đó, là tìm người quen làm. Úc, nguyên lai like là như thế này. Chu kiểu nghĩ lại một chút, cho rằng còn tính hợp lý. Phòng trưng chờ xuống nông thôn sau, đến cùng những người khác ở tại một khối, đến lúc đó chỉ sợ không có phương tiện tiến vào hệ thống. Tạ Hoài Khiêm liền lo lắng việc này. Như vậy không phải chậm chê hắn cấp hệ thống thăng cấp sao? Không được, phải nghĩ biện pháp, tốt nhất tìm cơ hội dọn ra tới đơn độc trụ. Tạ Hoài Khiêm trở về cân nhắc một chút, tổng cảm thấy đơn độc trụ không dễ làm. Đến lúc đó trong thôn khẳng định sẽ không đơn độc cho hắn an bài cho ở, chỉ có thể chính hắn nghĩ cách. Nếu như vậy, chỉ có thể ở Chu Gia Thôn xây nhà mới có thể giải quyết vấn đề. Xây nhà cũng không phải có tiền lập tức là có thể làm được sự tình, phòng chừng đến chờ một thời gian mới có thể giải quyết. Còn có, không có tiền nhưng cái không được phòng. Xem ra, tại hạ hương phía trước, hắn đến làm đến một số tiền, một bút có thể ở Chu Gia Thôn cái khởi phòng ở tiền. Tạ Hoài Khiêm nghĩ ký kế hoạch sau, lại bắt đầu ở chợ đen đầu cơ trục lợi nhiều lần. Có khả năng là hắn gần nhất ở chợ đen xuất nhập số lần nhiều, bị người theo dõi, thiếu chút nữa bị duy trì trật tự đội bắt được. May mắn hắn thân thủ hảo, chạy trốn mau, cấp trốn mất. Sau lại, tạ hoài khiêm đi chợ đen gấp bội cẩn thận, cuối cùng thấu đủ ngàn đem đồng tiền. Hắn chuẩn bị đến Chu gia thôn sau, cái thuộc về chính mình phong ở, chính là không biết này đó tiền có đủ hay không dùng. Nếu tiền không đủ dùng, chỉ có thể đến lúc đó lại nghi cách giải quyết. Chú biết. Kiếp trước mãi mãi ước chừng chính là cái này mùa xuân qua đời, cho nên nàng đặc biệt chú ý mãi mãi thân thể trạng uống. Nàng không đem tạ hoài khiêm trở thanh niên trí thức xuống nông thôn sự tình để ở trong lòng. Dù sao liền tính thanh niên trí thức tới, cũng là ở tại thanh niên trí thức điểm, cùng nàng quan hệ không lớn. Chính là Chu Kiều quên mất, nàng cùng tạ hoài khiêm xem như thân mật, không thể nói một chút quan hệ không có. Chu Kiều không thèm để ý, đường tiến lại để ý. Nàng cho rằng tạ hoài khiêm thay đổi xuống nông thôn địa phương, khả năng chính là vì tránh né nàng. Lúc này, vừa vặn đuổi kịp đường Lão ra tử bị cách ly thẩm tra. Đường ra có lẽ sợ xảy ra chuyện, có cùng tạ ra kết thân ý tứ, tạ ra lại chậm chạp không có đáp lại. Việc này phải hỏi tạ ra ra. Hắn cảm thấy hoài khiêm tuổi trẻ, còn không có định tính, không cần phải như thế sớm đính hôn. Chờ tôn tử đi nông thôn mài ruộng mấy năm, tính tình ổn định chút. Lại kết hôn không mượn. Chính là đường ra cho rằng đây là tạ ra tìm lấy cớ, không nghĩ làm tạ hoài khiêm cùng đường thiến ở bên nhau. Nhưng là, vì leo lên cái có thể dựa vào thế lực, đường ra còn liền nhìn chuẩn tạ ra. Đường ra đem đường thiến xuống nông thôn địa chỉ, sửa đến cùng tạ hoài khiêm giống nhau. Đường thiến nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí, càng muốn đi theo tạ hoài khiêm. Hắn muốn tránh nàng, xem hắn trốn đi đâu. Vì cùng tạ hoài khiêm đánh cuộc một hơi. Đường Thiến đang ở tìm đường chết. Đường Thiến đều sửa lại địa phương, tiền vệ hoa luôn luôn lấy nàng vì chuẩn, khẳng định là tiếp theo đường trùng theo đuôi. Ngay cả Điền Văn Tĩnh, cũng đi theo đến Chu Gia Thôn bên này xuống nông thôn. Vòng đi vòng lại, Tạ Hoài Khiêm rốt cuộc không có thể thoát khỏi này hai người đáng ghét. Tạ Hoài Khiêm biết sau, chỉ nhấp nhấp môi, không tính toán lại làm cái gì. Bởi vì hắn tinh tưởng biết, liền tính đường Thiến cùng tiền vệ hoa đi theo hắn đi xuống nông thôn. Nốc thời gian cũng sẽ không lâu lắm. Bởi vì hai người bọn họ đều không phải có thể chịu khổ người, chịu không nổi ở nông thôn những cái đó việc nặng mệt sống lan lộn. Tạ hoài khiêm lại tính toán tương lai mấy năm cắm rễ nông thôn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Chỉ cần chờ đường thiến cùng tiền vệ hoa chịu không nổi nghề nông khổ, sớm muộn gì sẽ làm trong nhà xử lý trở về thành thủ tục. Khi đó hắn có thể theo chân bọn họ tách ra, căn bản không cần cố ý lảng tránh hai người. Vốn dĩ Tạ Hoài Khiêm là tính toán nhân cơ hội này thoát khỏi hai người, nếu bọn họ khăng khăng muốn cùng, xem ai háo đến cởi ai. Tạ Ngoại Ngoại biết tôn tử muốn xuống nông thôn, lòng tràn đầy không cao hứng. Tạ Gia Gia lại cực kỳ duy trì. Tạ Gia Gia nhưng thật ra trước tiên báo cho tôn tử, đi liền thành thật kiên định làm, không được ở bên ngoài mất mặt. Tạ Ngoại Ngoại nhìn không được phản bác bạn giả nói, Hoài Khiêm cũng chưa trải qua việc nhà nông, làm hắn xuống nông thôn làm gì. Còn không bằng cho hắn an bài cái công tác, bằng không đi tham gia quân ngũ cũng đúng. Ngươi không hiểu, hiện tại đại tình thế chính là đến làm cho bọn họ này phê thanh niên xuống nông thôn, nếu không nhân ra phải tìm tới môn động viên, đến lúc đó còn không phải giống nhau kết quả. Không bằng trực tiếp báo danh đi xuống nông thôn, còn là cái hảo thanh danh. Tạ ra ra suy xét đến nhiều. Sớm biết rằng làm hoài khiêm đi quê quán xuống nông thôn, bên kia ít nhất có người quen cũ hỗ trợ. Ta cũng có thể yên tâm điểm. Đến nơi nào đều giống nhau, bằng chính mình bản lĩnh ăn cơm. Nhà ta hoài khiêm lại không phải hùng bao, không cần phải lo lắng, hắn như thế nào cũng có thể hôn ra bản thân ăn đến đây đi. Nếu là này đều làm không được, đi ra ngoài đừng nói là ta tôn tử. Ai, lao nhân, ngươi nói chuyện sao như vậy khó nghe. Hoài khiêm, đừng nghe ngươi ra ra, đi ra ngoài hảo hảo ăn cơm, có khả năng liền làm. Không thể làm cùng cấp trong nhà nói tiếng, làm trong nhà nghị cách. Ngươi yên tâm, nếu là ngươi ra ra mặc kệ ngươi, ta làm người ba mẹ ngươi cho ngươi an bài công tác. Ta còn cũng không tin, ly ngươi ra ra cái này lao đồ tể, phải ăn mang lợn sống. Mặc kệ hắn kia một bộ, hắn chính là mạnh miệng, nóng trông ngươi làm ra điểm danh đường tới. Tạ nãi ngoại tiếp theo lại nhảy, tại trường hành, ngươi cũng không phải không ở nông thôn ngốc quá, nông thôn chính là chăm sóc kia địa bàn. Có thể làm ra gì đa dạng tới, nhưng đừng lăn lộn ta tốt tử. Ta lo lắng hoài khiêm có thể ăn được hay không được khổ. Nãi mãi, ngươi yên tâm đi, làm việc còn có thể so huấn luyện mệt nhiều ít. Lại nói ta lại không phải không sức lực, ngươi không cần phải lo lắng ta. Ngươi liền kinh hảo đi, nói không chừng ta thật đúng là có thể hôn ra điểm danh đường tới. tạ hoài khiêm an ủi mãi mãi. Xuống nông thôn nhật tử vừa đến, tạ hoài khiêm đám người cong đóng gói hảo xuyến xuyến hành lý. Chuẩn bị ngồi xe đi nhà ga Tạ Hoài Khiêm là độc thân đi ra ngoài Không cần người đưa Hắn cũng không thích ly biệt thương cảm Hắn cha mẹ tất cả đều bận rộn đi làm Vốn dĩ mãi mãi nói muốn tới ga tàu hỏa cho hắn tiến đưa Tạ Hoài Khiêm không đồng ý hắn đối chính mình có tin tưởng Đối hệ thống càng có tin tưởng Thân hề hệ thống Hắn đến nơi nào đều có thể hỗn đến khai Căn bản không cần phải trưởng bối lo lắng Tạ Hoài Khiêm khuyên căn mãi Mới đánh mất mãi mãi băn khoăn cùng lo lắng. Tạ ra ra nhưng thật ra không lo lắng tôn tử. Hắn phát hiện, từ hắn bị nhốt lại ra tới sau, hoài khiêm phản phất một đêm gian trưởng thành, biết đau lòng chiếu cấu người, làm gì sự đều có chương trình, căn bản không cần bọn họ nhọc lòng quá nhiều. Tuy rằng tại trường hoành không biết tôn tử vì cái gì lựa chọn đi gì tiết kiệm được hương, bất quá, đến nơi nào đều là rèn luyện, chỉ cần ra hiệu quả là được. Tạ ra ra, Tạ Ngoại Ngoại đem tôn tử đưa đến đại viện cửa. Tạ Ngoại Ngoại không được mà dặn dò thả dò hỏi tôn tử, sợ quên hắn mang đồ vật. Chờ nhìn tôn tử ngồi xe rời xa, Tạ Ngoại Ngoại lau lau khỏe mắt nước mắt, nói, cũng không biết hoài khiêm này vừa đi, khi nào mới có thể trở về. Tạ ra ra an ủi bạn già nói, ta xem hoài khiêm này trận, tính tình vững chắc không ít, không cần phải lo lắng hắn. Nói nữa, không phải còn có thể thư từ qua lại sao? Hắn tới rồi địa phương, khẳng định sẽ viết thư báo bình an, không cần phải lo lắng hắn. Ai, tôn tử lớn, một đám đều rời đi trong nhà, ngẫm lại trong lòng liền không dễ chịu. Tạ mãi mãi vẫn là khổ sở. Đại tôn tử đi bộ đội, tiểu tôn tử đi xuống nông thôn, về sau trong nhà khẳng định vắng vẻ. Tạ ra ra nghĩ tới điểm này, liền nói, nếu không làm ngọc chân ra hứa giang, hứa đảo, hứa đình, lại đây bồi bồi ngươi. Thôi bỏ đi. Không phải nói trường học muốn khai rằng sao, vẫn là đi học quan trọng, không thể chậm trễ hài từ sự. Tạ nãi nãi lại nhảy về lại nhảy, nàng nhưng không nghĩ chậm trễ hài tử tiền đồ. Chính là tạ nãi nãi không xem trọng hoài khiêm đi nông thôn làm việc, cảm thấy tôn tử đi nơi đó chỉ có thể chịu khổ chịu nhọc, có thể làm ra cái gì thành tựu Nàng nghĩ vậy chút trong lòng không dễ chịu. Nhưng nàng cũng biết, việc này nàng thay đổi không được, chỉ có thể nóng trong tôn tử sớm một chút trở về. Trường 37. Quân khu trong đại viện rất nhiều người trẻ tuổi đi xuống nông thôn, vì duy trì này phê xuống nông thôn thanh niên, trong đại viện cố ý lộng chiếc xe tải đưa thanh niên trí thức nhóm đi nhà ga. Có cha mẹ luyến tiết hải tử ra xa nhà, liền cùng ngồi vào giải phóng trên xe, đi nhà ga tiễn đưa. Phần 29. Đường thiến mụ mụ Trần Dung thình lình ở tiễn đưa người chung. Trần Dung đầy mặt không tha, thiên thiến, tới rồi nơi đó, đừng quên cấp trong nhà viết thư. Nếu là nhớ nhà, liền trở về. Trần Dung tha thiết từ mẫu tâm, đã chú ý nữ nhi vài thiên. Từ biết xuống nông thôn bắt đầu, Trần Dung bắt đầu vội vàng cấp nữ nhi chuẩn bị hành lý. Mỗi khi nghĩ đến sự tình, liền dặn dò nữ nhi nên như thế nào làm. Thiên chân đường thiến cho rằng bọn họ đi chi viện quốc gia xây dựng, căn bản không có gì hảo lo lắng. Nàng nghe mụ mụ nói đều nghe phiền, tưởng sớm một chút rời đi cha mẹ bên người, tranh thủ đạt được tốt đẹp tự do tương lai. Hoài đối tương lai tốt đẹp chờ đợi, đường thiến không quá để ý mụ mụ sắc mặt, căn bản không có đem nàng lời nói phóng tới trong lòng. Tới rồi ga tàu hỏa, dòng người chen chúc xô đẩy, nơi nơi là lưu luyến không rời ly biệt cảnh tượng. Rất nhiều không tha hài tử ra trưởng đều đến ga tàu hỏa tới tiễn đưa. Cũng có giống tạ hoài khiêm như vậy một mình tiền đến, không cần cùng thân nhân cáo biệt, lên xe lửa chiếm tòa là được. Canh lập dân vội vàng cùng mẹ nó cáo biệt, mẹ! Ngươi nói ta đều nhớ kỹ, ta trước lên xe, tới rồi nơi đó cũng đừng quên cấp trong nhà viết thư. đã biết. Canh lập dân cũng không quay đầu lại trả lời. Tiểu tử thối, tưởng tượng đến đi bên ngoài, tâm liền dã. Canh lập dân mẫu thân kiềm chế hạ trong lòng nổi lên chua xót, cùng cùng đi tiễn đưa Trần Dung nói. Đường Thiến vừa thấy Tạ hoài khiêm lên xe lửa, nàng tưởng chiếm cái cùng hắn rửa gần chỗ ngồi, theo sát liền cùng nàng mẹ cáo biệt, cũng lên xe lửa. đương nhiên. Trừ bỏ nào đó đầy có lòng hy vọng xuống nông thôn thanh niên, cũng có không nghĩ xuống nông thôn thanh niên, bọn họ là không thể không vâng theo chính sách, từ thành thị chuyển rời đến nông thôn. Người như vậy không phải không có, đều ở nháo nhào, nhào dính dính cùng người nhà cáo biết đâu, có cô nương khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, đều mau thở không nổi tới. Xe lửa chậm rãi thúc đẩy, mang đi này phê hoài mộng thanh niên. Có không ít người, là từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ra xa nhà. Ngồi xe lửa đều cảm thấy mới lạ, không được đánh giá xe lửa thượng cùng ngoài cửa sổ cảnh sắc. Chính là, lại mới lạ sự vật xem thời gian lâu rồi, cũng sẽ cảm giác không thú vị. Nay phê hạ phóng thanh niên, đa số là cùng chính mình đồng học ngồi một hối, bắt đầu khát khao xuống nông thôn sinh hoạt. Tạ hoài khiêm nghe thanh niên trí thức nhóm ấu trí lời nói, khóe môi nhịn không được gợi lên một mặt cười. Tới rồi nông thôn, những người này trụ không được mấy ngày, nên hối hận không ngã. Đường Thiến kéo không dưới mặt tới cùng Tạ Hoài khiêm nói chuyện, đành phải cùng Điền Văn tĩnh bậy bạ nói chuyện thiếm. Nàng còn thỉnh thoảng nhìn lén Tạ Hoài khiêm. Tạ Hoài khiêm cùng Canh Lập Dân ngồi ở cùng nhau, Đường Thiến không cơ hội cùng hắn cùng tòa. Tiên Vệ Hoa liền ngồi đến Đường Thiến đối diện châu ngồi, thỉnh thoảng tìm cơ hội cùng Đường Thiến nói chuyện thiếm. Không chỉ có như thế, hắn còn chủ động giúp Đường Thiến bưng trà đổ nước, cùng hầu hạ chủ tử giống nhau. Đường xem Tạ Hoài khiêm đều không hướng nàng bên này nhìn. Khí đô đô, đầy mặt không cao hứng. Điền văn tĩnh lúc này mới tin tưởng, đường thiến cùng tạ hoài khiêm không biết gì thời điểm nó bẻ. Tạ hoài khiêm lặng lặng mà nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ cảnh sát, có khi cùng canh lập dân liêu vài câu, hết thể đều có vẻ thông dong thanh thản, cùng chung quanh những cái đó hoặc tình cảm mãnh liệt diễn thuyết thanh niên, hoặc túi đầu tư già thanh niên đều bất đồng. Xem hắn thần sắc, giống như hết thể đều ở trong không chế. Bởi vì thanh niên trí thức nhóm xuống nông thôn địa điểm bất đồng, có rất nhiều giữa đường đã đi xuống xe, cũng có giữa đường lên xe. Xe lửa càng là hướng Bắc hay, xuống xe người càng nhiều, lên xe người càng ít. Tạ hoài khiêm này nhóm người cũng ở nửa đường xuống xe. Xuống dưới sau, liền nhìn đến nhà ga có tiếp đái bọn họ người. Bởi vì cá nhân hành lý đều không ít, đường thiến mang quần áo nhiều, có vẻ so người khác nhiều không ít đồ vật. Chính là... Nàng lại là cái làm gì gì không được, vừa xuống xe, chỉ có thể xin giúp đỡ người khác giúp nàng lấy hành lý. Nàng vốn dĩ muốn cho tạ hoài khiêm hỗ trợ, chính là tạ hoài khiêm người đặc lưu loát, sớm đã khiêng chính mình hành lý đi đến phía trước, trực tiếp đem nàng làm lơ. Tạ hoài khiêm có giúp người khác lấy đồ vật, chính là không giúp đường thiến, thái độ phi thường rõ ràng. Không có biện pháp, đường thiến đành phải đem hành lý giao cho vẫn luôn tùy thời hỗ trợ tiền vậy hoa. Chỉ có hắn hiện tại vì nàng đi theo làm tùy tùng, ở chiếu cố nàng. Đường thiến vừa đi vừa hoán giận, sớm biết rằng như vậy mệt, ta liền không tới. Lúc này, nàng còn không biết, càng mệt càng khổ nhật tử ở phía sau. Tiên vệ hoa khuyên bảo, đường thiến, ngươi nhịn một chút, chờ tới rồi địa phương, dàn xếp xuống dưới thì tốt rồi. Phân đến thành phố di nhân số không ít, nhưng bọn hắn lại không phải đi cùng cái địa phương, ở thành phố liền từng đám tách ra. Chờ tới rồi trong huyện, lại từng đám phân đến các hương chấn thượng, tới rồi hương chấn thượng, lại mấy cái một đám người phân đến trong thôn. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm mấy người là trước tiên tìm quan hệ phân địa phương, bọn họ đều bị phân đến Chu Gia Thôn. Đi Chu Gia Thôn thanh niên trí thức, tổng cộng có 8. Tạ Hoài Khiêm, Canh Ngập Dân, Tiền Vệ Hoa, Đường Tiến, Điền Văn Tĩnh, trừ bỏ bọn họ mấy cái ở ngoài, còn có 3 cái mặt khác thành thị người, phân biệt kêu Dương Tuấn Sinh. Dì lì lì, màu son. Chu tổn phúc lôi kéo xe ngựa dây cường, cùng đối diện bảy tám cái thanh niên trí thức nói, được rồi, các ngươi đem hành lý phóng tới trên xe ngựa, đều theo ta đi đi, còn có mấy dặm mà liền đến chu gia thôn. Tạ hoài khiêm đám người đem chính mình đệm chăn trở đều phóng tới trên xe ngựa, quang hành lý liền mau đem xe ngựa chiếm đẩy. Như vậy, thanh niên trí thức nhóm liền không thể ngồi xe ngựa trở về, chỉ phải đi đường trở về. Đường Thiến nhìn đến loại tình huống này, bắt đầu bất mãn mà hóa giận, như thế nào không nhiều lắm phái chiếc xe ngựa tới đón người, còn phải đi trở về đi, nhiều mệt ta. Tiếp theo, nàng lại nói, nơi này thoạt nhìn thật hẻo lánh, ly huyện thành hảo xa, về sau chúng ta sẽ không liền ngốc tại loại này phá địa phương đi. Hoa sen chấn trên chặng hướng, bị đường Thiến xem ở trong mắt, phá phòng phá phòng, một chút không bằng thành thị hảo, nàng lúc này mới lo lắng tương lai sinh hoạt. Nàng hiện tại còn không có nghĩ đến, xuống nông thôn không phải nàng tưởng đơn giản như vậy, cho rằng theo tới nông thôn diễn xuất giống nhau, biểu diễn mấy cái tiết mục liền chạy lấy người. Thương lai khổ nhật tử mới vừa bắt đầu. Chu Tổn Phúc nghe được đường thiến không hề che lấp nói, bắt đầu như mày. Này đó trong thành người trẻ tuổi, vừa thấy chính là làm không tới việc nhà nông người, lộng tới nông thôn tới làm gì, không đủ cho người ta thêm phiền, còn có thể trông cậy vào bọn họ làm việc. Bởi vì đường tiến nói, Chu Tồn Phúc đối thanh niên trí thức nhóm ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Tạ Hoài Khiêm thấy thế, vội vàng vãn hồi đường tiến tạo thành hư ấn tượng, hắn vội vàng cùng thôn trưởng đáp lời, đại thuốc, Chu Gia Thôn. Tạ Hoài Khiêm cố ý cùng Chu Tổn Phúc bước lên trong thôn đề tài, thuận tiện cho thấy chính mình tuổi trẻ, sức lực đại, làm việc hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa hắn từ ra ra nơi đó học quá một chút trồng trọn kinh nghiệm, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Chu Tổn Phúc cùng tạ hoài khiêm liêu qua đi, cảm thấy này người trẻ tuổi không tuổi, không phải nói mạnh miệng người, sắc thật hiểu một ít trong đất hoa màu sống, so với kia mấy cái nũng nịu cô nương nhưng khá hơn nhiều. Xem ra không thể một gậy che đánh nghiêng một thuyền người, giống tiểu tạm như vậy người trẻ tuổi, đến nơi nào đều hôn đến khai. Bởi vì kiếp trước tạ hoài khiêm hạ quá hương, hiểu được sự tình không ít, cùng thôn trưởng nói chuyện còn tính đầu cơ. Chu Tổn Phúc lúc này mới đối thanh niên trí thức nhóm ấn tượng thay đổi chút. Kỳ thật, Tạ Hoài Khiêm ở tới phía trước, liền cùng Chu Kiều hỏi thăm quá Chu Gia Thôn một ít tình huống. Chu Kiều không yêu cùng người nói chuyện hiếm, biết đến nhàn sự không nhiều lắm, nhưng là trong đội đại thể tình huống, nghe nãi nãi nhắc tới quá, liền cùng Tạ Hoài Khiêm đại thể nói hạ. Hơn nữa Tạ Hoài Khiêm biết, Chu Tổn Phúc chính là Chu Kiều Đại Gia Gia. Nếu là Chu Kiều thân nhân... Hắn về sau muốn cùng thôn trưởng giao tiếp, khẳng định là muốn kính chút. Sao có thể giống đường tiến như vậy, gần nhất liền nói làm người chán ghét nói, cho người ta lưu lại không tốt thấn tượng, bọn họ còn tưởng ở chu gia thôn hai đầu bờ ruộng thượng hôn sao. Đến nỗi đường tiến bên này, trừ bỏ tiền vệ hoa hòa điền văn tình an ủi nàng, mặt khác ba người cũng không nói nhiều. Tuy rằng bọn họ trong lòng cũng cảm thấy hương chấn không bằng trong thành hảo, chính là, liền tính là đại lời nói thật cũng không thể rác mặt nói. Đều không phải tiểu hài tử, sao có thể làm cho nhân ra mặt nói rõ chô yếu, đường thiến quá không hiểu chuyện. Giữ lại mấy cái thanh niên trí thức, hận không thể cách nàng xa xa, đừng làm cho thôn trưởng cho rằng bọn họ cùng đường thiến giống nhau. Chờ đường thiến mấy cái cô nương mệnh khổ chân đều mau chặt đức, rốt cuộc đi đến chu gia thôn. Không phải chu tồn phúc nhẫn tâm không cho các nàng ngồi xe, đầu năm nay ra súc tinh quý đâu. Đều là trong đội bài trừ đồ ăn tỉ mỉ nuôi nấng, ngày thường trừ bỏ làm trong đất sống, đều liên tiếp dùng chúng nó, cũng là sợ đem ra xúc mệnh mắc lỗi tới. Hơn nữa, Chu Tồn Phúc nhìn, này phê thanh niên trí thức bên trong, có vài cái vừa thấy liền không phải làm việc hình dáng, làm cho bọn họ nhiều đi vài bước lộ, cũng là rèn luyện một chút. Nếu liền này vài bước lộ đều đi không được, dứt khoát chỗ nào tới chỗ nào trở về, trong thôn nhưng nuôi không nổi ăn ngại phiền người. Ô nghĩ như vậy, Chu Tồn Phúc chính là không cùng Đường Thiến mấy cái cô nương khách khí, không cất nàng lên xe tế ngồi. Được rồi, đến Chu gia thôn. Về sau các ngươi liền trụ cái này sân, nam một gian, nữ một gian, phòng các ngươi nhìn phân công. An đồ an đợi chút làm người cho các ngươi đưa tới, các ngươi chính mình làm ăn. Chu Tồn Phúc lôi kéo một xe hành lý, đem thanh niên trí thức nhóm đưa tới cho bọn hắn an bài tốt trong viện. ở Chu Tồn Phúc tới đón người phía trước. Đã cấp này đó thanh niên trí thức an bài chỗ ở. Năm trước trong thôn mới vừa không có cái góa bữa lao nhân, lưu lại tam gian phòng ở, kia phòng ở dọn dẹp một chút còn có thể trụ người. chu tổn phúc khiến cho trong thôn mấy cái tráng lao động cấp tu tu nóc nhà, duy tu một chút hố lửa cùng cửa sổ, còn đem trong một góc mạng nhện dùng điều trổi ngật đáp quét rớt, chú người là không thành vấn đề. Bên ngoài nhà bếp cũng giúp đỡ dọn dẹp hảo, từ đại đội lộng khẩu cũ nồi sắt trang ở bếp thượng có thể khai hỏa nấu cơm, bởi vì phía trước là cái góa bữa lão nhân trụ, lão nhân đi phía trước, đã đã nhiều năm không hảo hảo sửa chữa phòng ở, sân gạch muộc đầu tường đã bị nước mưa cỏ rửa không thành bộ dáng, nhìn cũng liền một mét tới cao, đều ngăn không được người ngoài ánh mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy trong viện tình huống, còn có cái kia lại môn, mấy khối đầu gỗ tạo thành một hàng rào, siêu siêu vẹo vẹo mà treo ở cổng lớn, cùng rách nát không hai dạng hoàn toàn không có tác dụng. Phong ở đều là gạch mục, dùng hoang bùn làm thành, nhìn qua dáng vẻ quê mùa, cũ nát bất kham. Dù sao ở thanh niên trí thức trong mắt là như thế này. Chúng ta liền ở nơi này, nơi này có thể ở lại người sao. Đường thiến nhìn đến trong viện lủi bại tình cảnh, không khỏi hô to gọi nhỏ. Nàng đến bây giờ còn không có tiếp thu hiện thực, còn tưởng rằng chính mình là trong thành tiểu dưỡng đại tiểu thư hoàn toàn không có ý thức được cực khổ nhật tử sắp sửa tiến đến. Bởi vì thanh niên trí thức đã đến, trong viện đã sớm tới từng đám vây xem con chúng. Có người nghe được đường thiến ghét bỏ sân, nhịn không được sặc vừa nói, người cô nương này sao nói chuyện đâu, viện này sao không thể trụ người. Các ngươi tới phía trước, thôn trưởng mới vừa làm người cho các ngươi tu nóc nhà, quét tức phòng, quá không biết tốt xấu. Chính là, chính là, có năng lực trở về thành xứ đi. Tới chúng ta này nghèo ở nông thôn làm gì? Từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không vài người như vậy cùng đường thiến sặc nói chuyện. Đường thiến nghe được thôn dân nói, nhìn thôn dân bất thiện ánh mắt, nhìn không được ủy khuất mà hàm nước mắt, một bộ muốn khóc bộ dáng Được rồi, các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm gì, đều không có việc gì làm, đều chạy nhanh tan. Chu Tổn Phúc không nghĩ thanh niên trí thức tới ngày đầu tiên, liền cùng thôn dân nháo mâu thuẫn, chạy nhanh đem hai hạ tách ra. Kỳ thật, Thôn dân biết được thanh niên trí thức xuống nông thôn tin tức sau, không thể thiếu nghị luận sôi nổi, thảo luận quá rất nhiều đề tài. Trong đó không ít thôn dân đối thanh niên trí thức rất có hảo cảm. Mặc kệ sao nói, nhân ra đều là cao trung sinh, ít nhất có văn hóa. Tư điểm đó tới nói, so với bọn hắn này đó chân đất cường. Người trong thôn chính là không rõ, nếu đều là cao trung sinh, ở trong thành tìm cái công tác làm thật tốt, làm gì đều hướng ở nông thôn chạy chương 38 Hôm nay, Chu Kiều bị bạch lê hoa kéo ra tới, một hai phải nàng cùng nhau nhìn xem tới trong thôn tới thanh niên trí thức gì bộ dáng. Chu Kiều nghe Tạ Hoài Khiêm nói hắn muốn tới, cũng muốn nhìn hắn rốt cuộc có tới không, liền đi theo lại đây xem náo nhiệt. Ở trong đám người, Chu Kiều liếc mắt một cái liền nhìn thấy cao lớn anh đĩnh Tạ Hoài Khiêm. Hai người bọn họ thường xuyên ở hệ thống không gian gặp mặt, đã phi thường quen thuộc lẫn nhau thân ảnh vừa lúc tạ hoài khiêm quay đầu tới, khỏe mắt dư quang phát hiện Chu Kiều. Nghiêm trang hắn lập tức hướng Chu Kiều hơi hơi Kiều Kiều khỏe miệng, xem như chào hỏi. Chu Kiều cũng hồi cười một chút. Trước công chúng, hai người liền tính sớm đã hiểu biết, này sẽ cũng không hảo tương nhận, có chuyện cũng đến chờ có cơ hội lại nói. Bạch Lê Hoa cũng không biết tạ hoài khiêm là hướng Chu Kiều mỉm cười. Từ nàng cái kia góc độ tới xem, nàng nhìn đến chính là một cái đặc biệt anh Tuấn Nam sinh hướng nàng cười. Bạch Lê Hoa lập tức bị xa đến, trong lòng miễn bản thật đẹp. Nay vẫn là lần đầu tiên đều tuấn tiếu nam sinh hướng nàng cười, nàng cảm thấy trong lòng mỹ tư tư, so ăn đường còn ngọt. Bạch Lê Hoa đánh giá một phen mới tới thanh niên trí thức sau, phát hiện chính là hướng nàng cười nam thanh niên trí thức anh tuấn nhất, vì thế nàng bắt đầu trộm chú ý tạ hoài khiêm. Bạch Lê Hoa phát hiện, nữ thanh niên trí thức trung thế nhưng có cái nữ hải so chu kiểu còn muốn xinh đẹp. Tư Khắc hưng phấn mà lôi kéo Chu Kiều quần áo nói: "Kiều Kiều, ngươi xem nữ hài kia, lớn lên so ngươi còn xinh đẹp đâu, An Mặc cũng so ngươi hảo, vừa thấy chính là người thành phố." Bạch Lê Hoa tấm tắc hai tiếng, nhìn đến rốt cuộc có người có thể áp Chu Kiều một đầu, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Nàng nhìn đến Đường Thiến An Mặc so Chu Kiều hảo, cho rằng Đường Thiến so Chu Kiều càng xinh đẹp, có thể so sánh đến quá Chu Kiều. Cái này làm cho trong lòng vẫn luôn ghen ghét Chu Kiều nàng. Tâm tình mới có thể trở nên mỹ diệu. Chu Kiều cũng thấy được đường thiến, sắc thật lớn lên xinh đẹp. Nhìn kỹ, liền cùng ti vi thượng đại minh tình giống nhau. Đặc biệt là đường thiến ăn mặc một thân lục con trang, bên hông chắt dây lưng, dáng người tân hiện, tiểu diễm diễm, như một đóa vừa mới nở rộ hoa hồng. Mà Chu Kiều tựa như một đóa lặng lẽ nở rộ hoa nhài, thanh hương di người. Nàng hai căn bản liền không phải một cái loại hình nữ hài, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng thật ra canh lập dân mắt sắc phát hiện chu kiểu. hắn âm thầm chọc chọc tạ hoài khiêm, thấp giọng nói, Khiêm ca, ngươi xem bên kia kia cô nương, lớn lên thật xinh đẹp, một chút đều không thể so đường thiên kém. Canh lập dân như vậy thanh niên, đúng là đối khác phái tỏ mò thời điểm, thường lui tới đi đến trên đường, cũng sẽ đánh giá đẹp nữ hải tử. Tạ hoài khiêm không cần tưởng, có thể cùng đường thiên so sánh với, khẳng định là chu kiểu. Vừa mới hắn hơi đánh giá một vòng. Tới trong đám người, thật không có so chu kiểu càng đẹp mắt. Hắn cùng chu kiểu quan hệ không bình thường, tự nhiên là thiên hướng chu Kiều thậm chí cảm thấy chu kiểu đường tiến xinh đẹp. Đừng hạt liệt liệt, nông thôn cô nương nhưng khai không dậy nổi vui đùa đừng hỏng rồi nhân ra thanh danh. Tạ Hoài Khiêm nhịn không được giáo huấn hảo anh em. Dù sao Tạ Hoài Khiêm nghe bạn tốt đối chu kiểu bình phẩm từ đầu đến chân, trong lòng không quá thoải mái. Phần 30. Tạ Hoài Khiêm không có ý thức được. Hắn đối Chu Kiều hảo cảm vẫn luôn ở gia tăng. Hắn đem Chu Kiều trở thành người một nhà, không thích người khác nghị luận nàng, cho dù người nọ là hắn tốt nhất bằng hữu, kia cũng không thành. Đã biết, khiêm ca, ta chính là nói nói. Canh lập dân bị hơn sau, cũng không giận, lập tức đem tâm tư phóng tới sắp sửa chủ địa phương. Khiêm ca, về sau chúng ta liền ở nơi này sao, phòng ở có điểm phá. Thanh niên trí thức nhóm chủ nhà ở có hai gian, một lớn một nhỏ. Nam đồng bào phát huy lễ nhượng tinh thần, đại điểm nhà ở trực tiếp nhường cho nữ sinh trụ, Bốn cái nam sinh tế một gian căn nhà nhỏ. Hai cái trong phòng đều bàn giường đất, ở nhưng thật ra không tế. Ở tạ hoài khiêm dẫn dắt hạ, canh lập dân, dương tuấn sinh đều đi theo hắn đi trong phòng quét tước vệ sinh. Tuy rằng phía trước có thôn dân giúp đỡ đại thể thu thập một lần, nhưng là tế chỗ còn phải thu thập một chút mới có thể trụ người. Tỷ như nói trên tường, bởi vì đều là tương đất. Đến rán điểm báo chi biến thành tường lũy làng, ngăn trở tường đất, miễn cho ngủ khi cọ dơ chăn. Trên giường đất, thôn trưởng là người cấp phô thật dày cỏ lau chiếu, tạ hoài khiêm cùng canh lập dân bốc tới, lại đem trên giường đất cho bụi quét tước một lần. Bên này ba người đã bắt đầu thu thập, tiền vệ hoa lại đang an ủi đường thiến. Bởi vì đường thiến nhìn đến nàng thế nhưng muốn ở tại phá trong phòng, lập tức không cao hứng, còn muốn chạy người. Chính là... Hiện tại nàng có thể tới chạy đi đâu đâu. Không có thư giới thiệu cùng chứng minh, đường thiến là hồi không được thành. Cách lập dân ra tới sau, nhìn thấy tiền vệ hoa cùng đường thiến tránh ở một bên nói chuyện, đặc biệt không vừa mắt. Hắn hướng tiền vệ hoa hô một câu, lao tiền, quét tước vệ sinh, từ từ ngươi còn trụ không được. Hắn ý tứ chính là, chúng ta đều ở quét tước vệ sinh, liền ngươi nhàn rỗi, tưởng chờ chúng ta quét tước xong liền trụ, ngươi không biết xấu hổ sao. Tuy rằng tiền vệ hoa truy nữ hải ra mặt dày điểm, lúc này hắn thật đúng là không nghĩ cùng canh lập dân vì điểm này việc nhỏ nháo phiên. Bọn họ tổng cộng mấy người này, nháo phiên về sau không hảo ở chung, vạn nhất có cái cầu người làm việc thời điểm, đắc tội người không hảo há mồm. Vì thế, tiền vệ hoa nhanh chóng an ủi đường thiến một câu, đường thiến, ngươi không cần lo lắng, chúng ta mọi người đều sẽ giúp ngươi. Tới cũng tới rồi, trước thích hứng mấy ngày lại nói. Tiên vệ hoa chính là tưởng, dù sao đều tới rồi nông thôn, không chịu có thể lập tức trở về. Bọn họ như thế nào đều đến kiên trì một đoạn thời gian, liền tính thật chịu không nổi tội, muốn cho người nhà đem bọn họ chịu hồi đi, cũng không phải một ngày hai ngày sự, vẫn là trước trụ hạ cho thỏa đáng. Tiền vệ hoa biết xem xét thời thế, mặc kệ gì thời điểm đều suy xét tương đối chu toàn cùng hiện thực. Không giống đường thiến cái này tiểu công chúa, nhìn đến nông thôn hiện trạng, còn ở vào mộng bức trạng thái, không tiếp thu được sắp sửa trụ thổ phòng, về sau còn muốn chính mình nấu cơm hiện thực. Vừa mới thôn trưởng hỏi qua bọn họ, các ngươi sẽ nấu cơm sao? Sẽ nấu cơm nói, ta làm người cho các ngươi đưa lương cùng tuổi lửa tới, chờ hạ các ngươi chính mình làm ăn. Thanh niên trí thức nhóm vừa tới, gì đều không có, trong thôn liền chiếu cố chút. Thôn trưởng liền tuổi lửa đều làm người cấp chuẩn bị. Đương nhiên, cũng liền này một hai ngày sự, Chờ bọn họ giàn xếp hảo, phải chính mình nhặt tuổi lửa nấu cơm. Di Lý Lý cùng màu son đồng thời nói, ta sẽ nấu cơm. Điền Văn Tĩnh cũng nói, ta cũng sẽ nấu cơm. Xem ra trong thành hoa cũng không đều là kiểu kiểu nữ, ít nhất nấu cơm không làm khó được bọn họ. Được rồi, như vậy thôn trưởng liền an tâm rồi. Ít nhất không cần hắn cho bọn hắn an bài nấu cơm người, như vậy không phải chậm trễ một người công sao. Màu son cùng dì lý lì cùng đường thiến không quá quen thuộc, cũng nhìn ra cô nương này quá kiểu khí. Nàng hai xem nam sinh bên kia đã bắt đầu quét tước vệ sinh, làm việc nhà năng thủ các nàng cũng nhịn không được, bắt đầu dọn dẹp thuộc về chính mình nhà ở. Mắt thấy người khác đều hành động lên, chỉ có đường thiến xúc ở trong sân, nhìn chung quanh hết thảy, lộ ra thất vọng, ảo não thần sắc Điên văn tinh kéo kéo nàng ống tay hào nói, thiến thiến, ta cũng đi quét tức vệ sinh. Người xem người khác đều ở làm việc, chúng ta chỉ xem không làm không thể được. Điền văn tĩnh đem đường tiến không vui làm việc, nói thẳng không làm không được, chính là tưởng đánh tức nàng. Đường tiến nhìn hết thảy, mang theo khóc cấm nói, văn tĩnh, ta tưởng về nhà, ta nhớ nhà. Nàng ở nhà khi nào làm việc thủ công nghiệp, đều là mụ mụ giúp nàng thu thập phòng, ngay cả quần áo, đều là mụ mụ giúp nàng thầy. Sớm biết rằng xuống nông thôn còn muốn chính mình làm việc. Nói cái gì nàng cũng sẽ không tới. Lúc này, đường thiến thật sâu mà cảm thấy hối hận, hối hận chính mình vì cái gì phải nghĩ không ra, một hai phải đi theo tạ hoài khiêm đến loại này phá địa phương tới. Thiên thiến, chờ ta giàn xếp xuống dưới, ngươi liền cấp há Di viết thư. Liền tính ngươi không nghĩ ở chỗ này nốc, hiện tại cũng đi không được a. Đường thiến ngấm lại cũng là, chịu hiện thực bức bách nàng, không thể không tiếp thu trước mắt hết thảy. Ít nhất ở nhà đem nàng lộng trở về phía trước, nàng cần thiết ở chỗ này trụ một thời gian. Nếu thanh niên trí thức tưởng trở về thành, cần thiết phải có phản thành chứng minh mới có thể trở về. Đường ra cho dù có tất cả lại, cũng không có khả năng đem nàng lập tức triệu hồi đi, còn phải chờ một thời gian. Đường thiến tiếp thu hiện thực lúc sau, chuẩn bị học động thủ, cùng Điền Văn Tĩnh cùng nhau thu thập nhà ở. Bởi vì đường thiến muốn sớm một chút thu thập hảo nhà ở, cấp trong nhà viết thư. Liên bắt đầu động thủ thu thập phòng. Nàng không quá sẽ làm việc, cầm điều trổi đông quét một chút, tây quét một phen, càng làm càng là thêm phiền. Lưu loát làm việc gì Lý Lý nhìn không được, vội nói, Đường Thiến, ngươi có thể hay không làm việc? Sẽ không làm liền ở một bên lóc, đừng quấy rối. Di Lý Lý cùng Đường Thiến không thân, cũng sẽ không nhường nàng, có chuyện cứ việc nói thẳng. Lại nói, mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, bốn cái nữ sinh trùng Chỉ có đường thiến tật xấu nhiều nhất, Di Lý Lý cùng Màu Son cùng nàng mới vừa nhận thức, rất là không quen nhìn nàng. Hơn nữa đường thiến tính tình nạo, không quá thích chủ động cùng không quen thuộc nữ hài bắt chuyện. Di Lý Lý cùng Màu Son cho rằng đường thiến khinh thường các nàng, trong lòng cũng không thích đường thiến. Điên Văn Tĩnh vội hòa giải nói, thiến thiến, này trong phòng còn không có thu thập hảo, nếu không ngươi trước tiên ở bên ngoài đợi chút. Nếu không phải Di Lý Lý nói như vậy lời nói, Điền Văn Tĩnh cũng không làm cho Đường Thiến đi ra ngoài. Liên Đường Thiến một người không làm việc, mặt khác hai người khẳng định đối nàng có ý kiến. Hiện tại gì Lý Lý đều chủ động nói làm Đường Thiến một bên nốc. Điền Văn Tĩnh biết rõ Đường Thiến không phải làm việc liêu, mới làm nàng đi ra ngoài. Đường Thiến xem trong phòng đuổi đất phi dương, nàng chịu không nổi hoàn cảnh như vậy, đã sớm không nghĩ ngây người. Nghe được Điền Văn Tĩnh nói, lập tức xoay người đi ra ngoài. Điên văn tĩnh ngượng ngùng đối dì lý lì cười cười, đường thiến người không xấu, nhưng nàng cha mẹ nuông chiều nàng, nàng xác thật sẽ không làm việc. Nàng kia phân ta giúp nàng làm, các ngươi không nên trách nàng. Dì lý lì cùng màu son còn có thể như thế nào, Liếc nhau, bất đắc dĩ mà cười cười, bắt đầu xoay người làm chính mình trong tay sống. Nàng hai trong lòng lại suy nghĩ, còn không biết muốn ở nông thôn ngốc bao lâu, nếu đường thiến vẫn luôn như vậy, không thể cùng nàng đi thân cận quá bằng không còn không được lao cho nàng thu thập cục diện dối rắm Bằng gì? Các nàng lại không nợ nàng. Bởi vì đường thiến bị tương lai bạn cùng phòng ghét bỏ, nàng dứt khoát phủi tay không làm, tới cửa không dơ địa phương đi chờ. Chờ nhân ra thu thập xong nàng lại đi vào trụ có sẵn Đường thiến đứng ở trong viện phát ốc hối hận, hối hận không nên đi theo tạ hoài khiêm xuống nông thôn. Nàng bị người nhà kiều dưỡng lớn lên, làm sao làm thủ công nghiệp, không cho thêm phiền xem như tốt. Cứ như vậy, Đường Thiên còn ủy khuất thượng, trong lòng không ngừng hối hận, nếu biết ở nông thôn là loại này điều kiện, đánh chết nàng đều không tới. Đều do Tạ Hoài Khiêm, thế nào cũng phải tuyển này loại địa phương này, quá bẩn, quả thực khó có thể làm người chịu đựng. Đường Thiên quyết định, đợi lát nữa trong phòng thu thật hảo, nàng liền để bút cấp mụ mụ viết thư, làm nàng chạy nhanh nghĩ cách đem chính mình lộng trở về. Lúc này, hai cái chat vai vặn vặn bím tóc, năm sáu tuổi tiểu cô nương Chạy đến đường thiến trước mặt tới, tò mò mà nhìn chầm chầm nàng xem. Đường thiến nhìn đến tiểu cô nương mũi hạ lưu chữ nước mũi, trên mặt dơ hồ hồ, sám xịt quần áo đánh một vá tay áo hắc đến tỏa sáng. Tiểu cô nương chờ nước mũi chạy xuống tới, liền lấy áo tay áo một màn, nước mũi khuyên dính vào áo tay áo thượng. Đường thiến thấy như vậy một màn, nhìn không được muốn phun. Thiên A, nông thôn hải tử như thế nào như vậy không nói vệ sinh, không biết cái kia khăn tay sắt nước mũi sao. Nàng thật sự xem bất quá mắt, đem đầu vặn hướng một bên. Tiểu cô nương không sợ hãi các nàng, chính là nhìn chằm chằm nàng xem. Bởi vì tiểu cô nương liền theo Đường Thiến tầm mắt chuyển động, lại chuyển qua nàng trước mắt. Tuy rằng Đường Thiến chán ghét Hải tử không nói vệ sinh, nhưng nàng vẫn là nhịn không được, tả hai đứa nhỏ vài lần. Đường Thiến thị lực thực hảo, nhìn đến trong đó một cái tiểu cô nương trên đầu, thế nhưng có gạo đại tiểu hắt trùng ở bò, nàng rốt cuộc nhịn không được chạy tới cùng Điền Văn Tĩnh nói: "Văn Tĩnh, hiện tại thiên như vậy lánh, kia hải tử trên đầu như thế nào còn có sâu bò? Nông thôn nơi nơi là sâu sao? Thật là đáng sợ." Tưởng tượng đến nàng muốn ở tại sâu thường xuyên lui tới hoàn cảnh chung, Đường Thiến nhịn không được đánh cái dùng mình. Điền Văn Tĩnh cũng không phải là gì cũng đều không hiểu thiên chân vô tri thiếu nữ, nàng vừa nghe nói trên đầu có sâu bò, lập tức nghĩ đến con giận. Nàng lúc trước ở nông thôn thân thích trong nhà chủ quá, Trở lại nhà mình sau, đã bị nàng mẹ phát hiện truyền thượng con giận phế đi thật lớn kính mới tiêu diệt rớt. Điền văn tính nhìn không được ra tới, hướng tiểu cô nương trên đầu nhìn lại. Cũng không phải là, tiểu cô nương hơi hơi ố vàng đầu tóc gian, tựa hồ thực sự có tiểu sâu ở bỏ động. Điền văn tính biết bị con giận cắn tư vị, trên người lập tức liền nổi ra da gà. Nàng lời nói thật cảnh cáo đường thiến, đừng rửa các nàng thân cận quá, đỡ phải bị lây bệnh con giận Đường thiến chưa thấy qua con giận, nhưng là nghe đồng học nói qua. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới con giận là cái gì, lập tức hét lên một tiếng, sợ tới mức chạy nhanh trốn đến trong phòng đi. Nàng không bao giờ muốn nhìn đến kia hai cái tiểu cô nương, sợ bị các nàng lây bệnh thượng con giận. Má ơi, nông thôn thật là đáng sợ. Nàng không cần ngốc tại nơi này. Liên tính tạ hoài khiêm tại đây cũng không được, nàng chịu không nổi. Nhất định phải sớm một chút trở về thành. Chờ hạ thu thập hảo phòng, nàng liền cấp trong nhà viết thư, làm cha mẹ chạy nhanh đem nàng lộng trở về. Nhiều ngốc một ngày, đường thiến đều cảm giác chịu đựng không được. Đường ra vệ sinh điều kiện hảo, đường thiến chưa từng gặp qua con giận nàng nhưng thật ra ngẫu nhiên nghe nói qua thứ này, biết con giận cắn người, hút người viết. Tuy rằng nàng không bị con giận cắn quá, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ bị lây bệnh thượng con giận Từ đây, đường thiến ly người trong thôn rất xa. Sợ bị lây bệnh thượng con giận, hai người lại trở lại trong phòng sau, vệ sinh quét tước đến không sai biệt lắm. Các nữ hải đem chính mình hành lý lấy vào nhà, bắt đầu thu thập giường đệm. Đường Thiến không nghĩ cùng người khác dựa gần, chiếm cái đầu giường đất. Nàng muốn Điền Văn Tĩnh cùng nàng dựa gần, đem Điền Văn Tĩnh trở thành đường ranh giới, đem mặt khác hai cái không thân nữ sinh cách ly mở ra. Chủ yếu là Đường Thiến vừa mới nhìn đến tiểu nữ hải trên đầu có con giận ra da đầu tê dại. Nàng sợ mặt khác hai người không sạch sẽ, chính mình chịu đựng không được, khiến cho Điền Văn Tĩnh che ở trung gian. Đường Thiến không nghĩ tới, nếu bọn họ trung gian thực sự có người trên đầu có con giận, ngày đêm ở chung đi xuống, nếu không mấy ngày, liền sẽ đem toàn bộ nhà ở lây bệnh thượng. Con giận nó lại không phải chết, nó sẽ khắp nơi hoạt động. Nếu Đường Thiến nghĩ đến này, Phòng Trừng sẽ không như thế yên tâm mà ở nơi này. Phòng Trừng sẽ ổn ào chính mình trụ một cái nhà ở. Trường 39, phô song phía sau giường, đường thiến có chút khát nước, liền đến hành lý bên, tìm ra chính mình quân dụng ấm nước, uống lên mấy ngụm nước giải khác. Xong việc sau, không trong chốc lát, nàng lại tưởng thượng về đốt cờ. Kỳ thật, nàng đã nghẹn ban ngày, từ lần trước ở bến xe thượng quá về đốt cờ sau, nàng liền nghẹn, tưởng chờ dàn xếp xuống dưới lại giải quyết cá nhân vấn đề. Với mới người quá nhiều, nàng ngượng ngùng hỏi vê đốt cờ nơi nào. Lúc này. Đường Thiến thật sự nhịn không được, liền đem đang ở bận việc Điền Văn Tĩnh kêu lên một bên. Văn Tĩnh, ngươi ra tới một chút, ta hỏi ngươi điểm sự. Thượng Vê Đúc cờ là tư mật sự, Đường Thiến ngượng ngùng ở người khác trước mặt nói. Điền Văn Tĩnh cơ hồ đối Đường Thiến hưu cầu tất ứng, nàng lập tức liền ra tới, hỏi, Thiến Thiến, như thế nào lạc, ngươi tìm ta có việc. Đường Thiến tiến đến Điền Văn Tĩnh trước mặt, biệt biệt nỉu nỉu mà nói, Văn Tĩnh, ngươi biết Vê Đúc cờ ở đâu sao? Mang ta đi thượng vê nút cờ được không? Điền Văn Tĩnh ở nông thôn trụ quá, phi thường hiểu biết nông gia viện phòng ốc bố trí. Nàng thấy trong viện một bên là gian phòng nhỏ, mặt trên thông ống khói, khẳng định là nhà bếp, một cái khác góc, nơi đó có cái không đủ một người cao, liền cái trần nhà đều không có địa phương, khẳng định là vê nút cờ. Bởi vì hiểu biết ở nông thôn, Điền Văn Tĩnh nhìn đến nơi này đơn sơ, tuy nói trong lòng không thoải mái, nhưng là có thể tiếp thu. Nhưng đường thiến liền không thành, chờ Điền Văn Tĩnh đem nàng đưa tới vê Đút cờ trước mặt, đường thiến kinh ngạc thất thanh hỏi, Văn Tĩnh, nơi này chính là vê đốt cờ. Tường quá lùn, an toàn sao? Nàng không dám tin tưởng mà nhìn Điền Văn Tĩnh, muốn biết có phải hay không lầm địa phương. Nhìn đến Điền Văn Tĩnh khẳng định gật đầu, đường thiến sắp tuyệt vọng. Sớm biết rằng, sớm biết rằng ở nông thôn tình huống không chịu được như thế, liền tính thiên tiên ở chỗ này, nàng cũng sẽ không truy lại đây. Đều do tạ hoài khiêm, đem nàng hại thảm. Đường thiến làm điền văn tĩnh cho nàng ở vê đút cờ cửa giữ cửa, không cho người khác đi vào, mới biệt biệt nỉu nỉu trên mặt đất vê đút cờ. Nhìn hầm cầu thượng hai khối run rẩy tấm ván gỗ, nàng sợ giấm hư rơi vào đi. Văn tĩnh, ta tưởng về nhà. Ta cũng tưởng về nhà. Bất quá hẳn là không hào hồi, nghe nói trở về thành thủ tục không dễ làm đâu. Đường thiến tưởng, chỉ cần nàng cấp mụ mụ viết thư tố khổ. Mụ mụ nhất định nghĩ cách đem nàng triệu hồi đi, nàng mới không lo lắng hồi không được thành. Thật vất vả giải quyết xong cá nhân vấn đề, đường thiến liền tìm ra giấy viết thư, phong thư tới, chuẩn bị cấp trong nhà viết thư. Nàng thật đến chịu đựng không được nơi này gian khổ sinh hoạt, một ngày đều không nghĩ nhiều ngốc đi xuống. Đường thiến ở tin viết trên đường bị không ý tội, trong thôn cấp an bài cho ở một chút không tốt, hoàn cảnh rất kém cỏi. Ngay cả tiểu hài tử trên người có con giận sự tình. Đường thiến cũng biết cấp mụ mụ biết. Cuối cùng, đường thiến yêu cầu mụ mụ, sớm một chút đem nàng từ cái này địa phương quỷ quái lộng trở về. Hơn nữa, đường thiến còn viết thư nói, tạ hoài khiêm một chút không co quân tử phong độ, trên đường cũng không biết chiếu cố nàng. Con hảo tiền vệ hoa không tồi, giúp nàng lấy hành lý, đổ nước, làm không ý chuyện. Bởi vì trải qua liên tiếp suy sụp, đường thiến tốt xấu minh bạch tạ hoài khiêm thái độ. Tạ hoài khiêm không hiếm lạ nàng. Không bao giờ lấy nàng đương hồi sự, thậm chí sẽ không lấy nàng đương bằng hưu chiếu cố. Nếu như vậy, nàng còn ở nơi này ngốc làm gì, đi theo chịu khổ chịu tội sao? Tạ hoài khiêm kia phó chết bộ dáng, nàng mới không cần ngây ngốc mà lại vì hắn làm bất luận cái gì sự. Trở về, nhất định phải trở về. Đường thiến ở trong lòng hò hét. Đường thiến viết xong tin, hỏi điền văn tĩnh. Văn tĩnh, ta đến đi nơi nào gửi thư? Đường Thiến từ nhỏ ở thành phố lớn lên, căn bản không ra quá xa nhà, nàng không biết phụ cận gần nhất biêu cục ở nơi nào. Hẳn là đi chấn trên biêu tin. Đợi chút ta cung cấp trong nhà viết phong thư báo bình an, ngày mai chúng ta cùng đi biêu tin. À, còn muốn chạy như vậy xa mới có thể biêu tin, ta trời ạ. Đường Thiến nói xong, không hề hình tượng mà nằm ngửa ở chính mình giường đệm thượng, một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Phần 31 Nàng này hình tượng lập tức đem điền văn tĩnh cho người, Thiên thiến, trong thôn là không có khả năng co bưu cụ, chúng ta chỉ có thể đi chấn trên gửi thư. Đúng rồi, ta không chuẩn bị giấy viết thư, ngươi mượn ta dùng dùng. Đường thiến nhưng thật ra không kéo kiệt, thiếu khí vô lực mà trở lại, ngươi tự mình lấy đi, ta nhớ nhà, ta phải về nhà. Nàng âm thầm thề, chờ trở, trở lại trong thành, nàng tuyệt đối sẽ không lại hồi này phá địa phương. Kỳ thật! Không chỉ là đường tiến ghét bỏ chu gia thôn hẻo lánh, bần cùng, dơ loạn, ngay cả tiền vệ hoa cùng canh lập dân cũng đối nơi này trướng mắt. Canh lập dân còn truy vấn, khiêm ca, người nghĩ như thế nào khởi đến nơi này tới xuống nông thôn. Không thấy ra nho nhỏ chu gia thôn có chỗ nào đặc biệt. Tiền vệ hoa cũng chi lỗ thai nghe tạ hoài khiêm giải thích. Nếu không phải tạ hoài khiêm đi đầu, bọn họ như thế nào sẽ một tổ ong cùng hắn đến này phá địa phương tới? Tạ Hoài Khiêm chỉ có thể bậy bạn, ta lung tung tuyển. Biết chúng ta muốn xuống nông thôn, ta cố ý tìm cái bản đồ xem xét, cảm thấy hoa sen chấn tên này dễ nghe, liền tuyển nơi này. Canh lập dân nghe xong tưởng bạo thô khẩu. Lung tung tuyển cái địa phương, còn không bằng đi biên cương chi viện nông trường, nông trường hẳn là so nơi này hảo điểm đi. Tiên vệ hoa cùng Tạ Hoài Khiêm không quá đối phó, trong lòng cũng ở đoán trách Tạ Hoài Khiêm, ngoài miệng lại không dám nói cái gì. Tiền vệ hoa rõ ràng thật sự, bọn họ khẳng định là muốn hưởng ứng quốc gia chính sách, ở nông thôn cắm dê mấy năm. Đến nỗi có thể hay không trở về, toàn xem về sau trong nhà có thể hay không giúp đỡ. Kỳ thật, tiền vệ hoa nhưng thật ra không quá lo lắng trở về trong thành, rốt cuộc gia thế bại ở nơi nào, vô luận như thế nào đều có thể giúp hắn an bài cái công tác làm. Nếu không phải vì đường thiến, nói không chừng hắn sẽ không theo xuống nông thôn, sớm dựa theo trong nhà an bài phương pháp đi đơn vị đi làm. Mặt trời chiều ngã về Tây, dáng màu đỏ ánh nắng chiều vượng nhiễm ở chân trời, trong thôn khói bếp lượn lờ dâng lên, tại hạ công tiếng chuông gõ vang sao, bắt đầu làm việc thôn dân đều bắt đầu hướng ra đuổi. Ăn cơm điểm tới rồi, tạ hoài khiêm bọn họ đều đói bụng, thanh niên trí thức giờ bắt đầu vội vàng thu xếp cơm chiều. Giữa trưa bọn họ đã chấp vá ăn một đốn, buổi tối tổng không thể lại chắp vá. Lại nói bọn họ mang thức ăn hữu hạng, Không sai biệt lắm đều mau đạn tận lương tuyệt, đêm nay nói gì đều đến chính mình làm ăn. Chiều nay, Chu Tổn Phúc đã làm người đem lương thực cùng tuổi lửa cho bọn hắn đưa tới, cũng biết nữ thanh niên trí thức sẽ nấu cơm, an tâm thoải mái phủi tay mặc kệ. Hắn còn đem cơm tập thể nhà ăn khi dùng nồi muống, vỉ, hồ lô gáo chờ đồ vật, cũng lấy tới cấp thanh niên trí thức nóng dùng, cơ bản cho bọn hắn đem ăn cơm dụng cụ đặt mua toàn. Thanh niên trí thức điểm có cái lưu nước to. Xoát hảo là có thể thỉnh thủy. Tạ Hoài Khiêm sớm hỏi rõ ràng giếng nước ở nơi nào, còn đi đánh thủy tới. Còn đừng nói, này bốn cái nam sinh, trừ bỏ Tạ Hoài Khiêm, ai đều sẽ không gánh thủy. Tạ Hoài Khiêm sẽ gánh thủy, là bởi vì hắn sức lực đại, hơn nữa có kiếp trước kinh nghiệm ở, gánh khởi thủy tới không chút nào cố sức. Canh lập dân thử gánh thủy, hắn có thể gánh lên, nhưng là thùng nước lao lắc lư, hắn vừa đi, bên trong thủy một bên sái đi lên một chút đều không vững chắc. Cứ như vậy, hắn còn cướp gánh thủy, cảm thấy hảo chơi. Lúc này, canh lập dân còn đem gánh thủy đương hảo ngạn sự, một chút không có ý thức được, tương lai nhật tử nhiều gian nan. Di Lý Lý cùng Màu Son gia đình điều kiện giống nhau, đều là ở nhà làm tay sừng xò vụ, nấu cơm không có một chút vấn đề. điền Văn Tĩnh cũng sẽ làm điểm, chính là đường thiến, gì đều sẽ không. Trước kia trong nhà nấu cơm, Trần Dung yêu thương nàng, căn bản không làm nữ nhi dính qua tay. Cho nên, đường thiến liền thuộc về chờ ăn chủ. Nam đồng chí nấu cơm không thành thạo, thanh niên trí thức nhóm hai hạ nói tốt, về sau múc nước phách xài loại này sống, nam đồng chí làm, nấu nước nấu cơm loại này sống, nữ đồng chí làm. Lần đầu tiên nấu cơm, đường thiến liền không sợ chạm, gì ly ly, màu son trong lòng có điểm không mau, cũng chưa nói gì. Các nàng trong lòng tính toán quá, nếu về sau diện mạo chỗ, mới sẽ không nhường đường thiến, nàng là tránh không được làm việc. Di lý lì cùng màu son nấu cơm còn có thể, chính là rán một bánh nướng tử, ngao cháo, còn cắt đĩa thôn trưởng đưa con út dưa muối. Bọn họ mới đến, không chỗ mua đồ ăn cùng thịt, càng không có chữ hàng, liền không cần muốn ăn rau xanh. Tạ Hoài Khiêm trong tay đảo có chữ hàng. Phía trước hắn làm chu tiểu giúp hắn làm chút dễ dàng tổn chữ lạp sưởng, lấy ra hai căn tới thiết bàn, xem như một cái đồ ăn. Người khác xem tạ hoài khiêm hảo phóng mà ra bên ngoài lấy đồ vật, những người khác cũng không hảo quá keo kiệt, sôi nổi đem mang đến thức ăn lấy ra tới, chia sẻ đệ nhất đốn cơm chiều. Cho nên, bữa tối còn tính phong phú, đoàn người vô cùng cao hứng ăn một đốn. Tám người không ít, còn có bốn cái đại tiểu hòa tử, một bánh nướng tử cơ hồ đều ăn xong rồi, này lượng cơm ăn thật đúng là không nhỏ. Tạ hoài khiêm biết thôn trưởng cấp lương thực là hiểu rõ, Không có khả năng làm cho bọn họ nhưng kính ăn. Chờ đến cuối năm tính công điểm, này đó đều phải khấu rớt. Không nỗ lực làm việc, ngay cả chính mình ăn cơm đều kiếm không tới. Bất quá này đối tạ hoài khiêm tới nói, căn bản không phải vấn đề. Hắn có thể ăn, cũng có thể làm, còn có hệ thống ở, hoàn toàn không cần lo lắng có thể hay không nuôi sống chính mình. Có vấn đề chính là đường thiến, xem nàng có thể kiên trì mấy ngày. Bởi vì chỉ có bốn cái nữ sinh, dứt khoát phân tổ, mỗi hai người làm một bữa cơm. Di Lý Lý cùng màu son đều trướng mắt đường thiến, khẳng định là nàng hai một đám người, Điền Văn Tĩnh cùng đường thiến một đám người. Vì về sau hòa bình ở chung, nam đồng chí bên này cũng phân công. Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân một đám người, tiền vệ dân cùng Dương Tuấn Sinh một đám người. Sống đều thay phiên làm, lấy kỳ công bằng. Sau khi ăn xong, Chu Tổn Phúc cố ý lại đây nhìn nhìn thanh niên trí thức nhóm tình huống, các nơi hơi kiểm tra một chút, nói, hành, các ngươi an bài cũng không tệ lắm. Nếu như vậy, ngày mai các ngươi liền bắt đầu bắt đầu làm việc, sớm một chút kiếm công điểm, sớm một chút nuôi sống chính mình. Hiện tại trong đội phân cho các ngươi lương thực là cho các ngươi mượn, chờ các ngươi kiếm lời công điểm, cần thiết bổ thượng cái này lỗ thủng. Ở nông thôn nhưng không có ăn không ngồi rồi, không làm việc liền không cơm ăn. Có thể kiếm nhiều ít, toàn xem các ngươi làm nhiều ít. Bất quá, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi chịu làm việc, khẳng định cùng thôn dân là giống nhau đánh ngộ, sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi đại thật xa ra tới cũng không dễ dàng, về sau thời gian trường đâu, muốn sụp hạ tâm hảo hảo làm việc. Đừng chỉnh chút có không, không thể nháo sự. Chu Tổn Phúc dùng đánh một cây gậy cấp cái ngọt táo biện pháp, tưởng đem thanh niên trí thức nhóm nóng nảy tâm tình áp áp, làm cho bọn họ đừng cho hắn gây chuyện. Về sau, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm, phàm là thôn dân có, đều sẽ phân cho các ngươi. Nghe xong thôn trưởng những lời này, đường thiến đầu tiên không nín được. Nàng có vấn đề trực tiếp nói ra, thôn trưởng, chúng ta vừa rồi cấp trong nhà viết tin, ngày mai muốn đi gửi thư, có thể xin nghỉ sao? Đường thiến là tưởng gửi thư, nhưng nàng càng muốn trốn tránh lao động. Nàng thật đến không nghĩ đi làm việc. Gửi thư, cái này có thể, bất quá không cần phải xin nghỉ. Các ngươi có thể sau khi ăn xong đi chấn trên gửi thư. Đúng rồi, nếu là ngại xa, có thể kỵ nhà ta xe đạp đi chấn trên. Chu Tổn Phúc suy nghĩ này đó thanh niên trí thức vừa tới, khẳng định không thói quen đi xa lộ, hào phóng mà đem nhà mình xe đạp mượn cho bọn hắn dùng. Xe đạp là đại kiện, nếu không có việc gấp, giống nhau có xe đạp nhân ra, là không bỏ được ra bên ngoài mượn. Thôn trưởng là xem này đó người trẻ tuổi ra xa nhà không dễ dàng mới hảo tâm mượn cho bọn hắn. Kỳ thật, Tạ Hoài Khiêm đã mua một chiếc mới tinh xe đạp, ở hệ thống gửi, chính là vì tại hạ hương phía sau liền kỵ. Bất quá, hắn đến tìm cơ hội làm ra tới, mới có thể dùng. Đường thiến ngay vậy, trực tiếp không lời nào để nói. Thôn trưởng đều nói như vậy, nàng không hảo cường hành suy nghỉ. Nàng cũng không phải không biết sự hài tử, tổng không thể ngày đầu tiên liền đắc tội thôn trưởng, vạn nhất về sau có việc cầu thôn trưởng. Lúc này, nàng mới suy nghĩ cẩn thận điểm. Nhưng là đường thiến biết ngày mai muốn làm việc, tâm tình không tốt, trực tiếp bĩu môi túi đầu ở một bên suy nghĩ vớ vẩn, phía dưới cũng chưa đem thôn trưởng nói nghe đi vào. Tạ Hoài Khiêm trực tiếp cùng thôn trưởng liêu lên, hỏi, chú thúc, hiện tại trong thôn có cái gì sống, ngày mai chúng ta làm gì? Lê Điền, rút thảo, bón thúc. Có rất nhiều sống, các ngươi có thể nhặt chính mình có khả năng làm, chỉ cần làm tốt lắm. Công điểm cùng thôn dân giống nhau nhớ. chu Tồn Phúc nói. Hán đối Tạ Hoài Khiêm ấn tượng không tồi. Cảm thấy này người trẻ tuổi có thể nói. Biết làm việc, tiểu tạ ta xem ngươi rất không tồi. Về sau thanh niên trí thức điểm ngươi xem điểm. Có gì việc khó có thể tìm trong thôn hỗ trợ. Hành, Chú Thúc, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Tạ Hoài Khiêm cười gật đầu. Được rồi, các ngươi khẳng định ở trên đường lăn lộn mệt mỏi. Chạy nhanh nghỉ ngơi. Ngày mai sớm một chút lên bắt đầu làm việc. Thôn trưởng dặn dò. Chú Thúc, chúng ta đã biết, ngày mai sẽ không chậm trễ sự. Ơn, ta đây đi rồi, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Yên lặng ban đêm, thanh niên trí thức nhóm nằm ở lánh ngạnh giường đệm thượng, đều ngủ không được, có rất nhiều bởi vì nhớ nhà, có rất nhiều đối tương lai mê mang, không biết kế tiếp sinh hoạt sẽ như thế nào. Đoàn người đều ngủ không được, bọn họ trong phòng liền cái dầu hỏa đèn đều không có ăn xong liền đều nằm trên giường nói chuyện hiếm, khai nằm nói sẽ. Khiêm ca, ngươi nói chúng ta khi nào có thể trở về thành. Canh lập dân lược lo lắng hỏi. Xuống nông thôn cắm đội sau tưởng lại trở về thành, không phải như vậy hảo hồi. Chương 40 Giống tạ hoài khiêm như vậy đến nông thôn xuống nông thôn cắm đội, đại biểu quốc gia sẽ không phụ trách, toàn bằng cá nhân lao động, kiếm lấy công điểm nuôi sống chính mình. Còn có bộ phận thanh niên trí thức phân đến các nơi nông trường cắm đội. Nay bộ phận thanh niên trí thức, quốc gia mỗi tháng cấp phát tiền lương, 20 đến hơn 30 không đợi. Này đối một bộ phận gia đình khó khăn, còn tìm không đến công tác người thành phố tới nói, không thể nghi ngờ là cái dụ hoặc. Có chút thành thị thanh niên sẽ suy xét, cho dù ngốc tại thành phố khả năng an bài không được công tác, không bằng nhân cơ hội này đi nông trường phát triển, một là vì hưởng ứng quốc gia kêu gọi, nhị là vì cấp trong nhà tăng thêm một phần thu vào chính là bọn họ không có dự đoán được xuống nông thôn dễ dàng, lại tưởng trở về thành nhưng không dễ dàng, ít nhất mấy năm gần đây rất khó làm được. Nhưng là trở về thành này đối tạ hoài khiêm chờ quân khu đại viện con cháu tới nói, không phải quá chuyện khó khăn. Chỉ cần tìm được cơ hội, nói không chừng trong nhà liền sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ trở về. Chính là bọn họ tổng muốn ở nông thôn ngốc một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này là dài hơn một, hai tháng. Vẫn là 1-2 năm, vẫn là càng dài thời gian. canh lập dân không thể xác định, mới có thể hỏi luôn luôn càng có chủ ý tạ hoài khiêm. Nếu tới, phải hào hào đốc. Hiện tại trở về cũng không có chuyện gì, tới nơi này lắng động lại một đoạn thời gian, coi như là ra tới rèn luyện. Lấy ra điểm bản lĩnh tới, hào hào làm, đừng làm cho người trong thôn xem thường ta. Tạ hoài khiêm lần này ra tới, tính toán trừ bỏ về nhà thăm người thân ngoại. Thẳng đến thi đại học năm ấy phía trước, hắn chuẩn bị cắm rễ nông thôn. Đến nỗi về sau, đến lúc đó xem tình huống lại nói. Hắn trong lòng có kế hoạch, nhưng là chưa từng đối ngoại lộ ra quá. Khiêm ca, ta ngày mai phải làm việc sao, thôn trưởng là nói như vậy đi. Canh lập dân tiếp theo nói, ta lớn như vậy, còn không có trải qua việc nhà nông, không biết có khả năng đến tới sao. Tạ hoài khiêm cố ý nói câu, là nam nhân liền không thể nói không được. Lời này vừa lúc đem canh lập dân muốn phun ra miệng nói lấp kín. Canh lập dân cho dù đánh sợ, cũng không tốt ở lúc này nói không được. Khiêm ca, ta phục ngươi, về sau ta liền đi theo ngươi làm. Ngươi làm được tới, ta khẳng định cũng làm được tới. Canh lập dân bảo đảm sau, thấy tiền vệ hoa ở một bên xem náo nhiệt, không khỏi hỏi hắn, tiền vệ hoa, ngươi sẽ làm việc nhà nông sao. Ngươi đều có thể làm, ta như thế nào không thể làm. Tiên vệ hoa không cam lòng yếu thế. Tạ Hoài Khiêm không quản bọn họ nói cái gì, ở cân nhắc chính mình sự. Hắn là suy xét khi nào cái cái thuộc về chính mình phong ở, dọn ra đi trụ. Bằng không ở tại tập thể ký túc xá, quá không có phương tiện. Ít nhất không có thời gian tiến hệ thống nhìn xem, càng không cơ hội cùng Chu tiểu ở hệ thống gặp mặt, thương lượng sự tình. Bất quá, việc này không thể xuất ruột. Hắn vừa mới đến nơi đây, trời xa đất lạ còn sợ không được manh mối. Quá đoạn thời gian, nếu thời cơ chín mùi, hắn đến cùng thôn trưởng để đề xây nhà sự tình. Nữ sinh cũng không ngủ, bắt đầu nói nhỏ. Di Lý lì cùng màu son đều không phải thẹn thùng tính tình, nàng hai đối Điền văn tĩnh ấn tượng còn có thể, liền cùng nàng nói chuyện thiếm. Điền văn tĩnh, các ngươi mấy cái đều là một chỗ sao, đều nhận thức sao. Di Lý lì tò mò hỏi. Nàng cùng màu son, Dương Tuấn Sinh đều là đồng học cho nên mới hỏi như vậy. Tuy rằng trên đường bọn họ cho nhau giới thiệu chính mình, nhưng là không có kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện, lẫn nhau chi gian không quá hiểu biết. Đúng vậy, Tạ Hoài Khiêm cũng là các ngươi nơi đó sao, các ngươi là đồng học sao. Màu son cũng theo sát hỏi. Nàng hay là xem Tạ Hoài Khiêm diện mạo xuất chúng, đặc biệt là ăn mặc một thân lục con trang, liền cùng bộ đội binh ca ca giống nhau, đặc biệt làm nhân tâm động. Cho nên, Nàng hai chủ động hỏi thăm Tạ Hoài Khiêm tình huống. Cách lập dân cùng tiền vệ hoa lớn lên còn có thể, nhưng cùng Tạ Hoài Khiêm một so, liền không thấy được. Lúc này, hai người bọn họ đã bị màu son cùng dì lì ly, ly xem nhẹ. Điến Văn Tĩnh vừa nghe là hỏi thăm Tạ Hoài Khiêm, bắt đầu suy xét như thế nào đáp lời. Không nghĩ tới đường thiến chủ động khoe khoang thấu đế, chúng ta đều là bộ đội đại viện, là cao trung đồng học. Tạ Hoài Khiêm, thử. Các người đừng nhìn hắn lớn lên nhân môi nhân dạng, một chút phong độ đều không có. Đường Thiến tưởng phát tiết đối tạ hoài khiêm bất mãn, Điền Văn Tĩnh sợ nàng nói ra khó nghe nói, chạy nhanh trộm thọc thọc nàng, ý bảo nàng đừng nói nữa. Xem ở Điền Văn Tĩnh mặt mũi thượng, Đường Thiến rốt cuộc không tiếp tục nói tạ hoài khiêm nói vậy. Hiện tại Đường Thiến đối tạ hoài khiêm đầy bụng câu ván hận, nguyên lai đối tạ hoài khiêm về điểm này thích cùng ái mội đã hoàn toàn bị nàng quên đi đến trong một góc. Đường thiến Đoan trách Tạ Hoài Khiêm tuyển này phá địa phương, làm nàng đi theo tới chịu khổ. Chính là nàng quên mất, cũng không phải là Tạ Hoài Khiêm làm nàng theo tới, là Đường gia người chủ động đem nàng cùng Tạ Hoài Khiêm an bài đến cùng nhau, không biết là vì cho nhau chiếu cố, vẫn là có mục đích khác. Điền Văn Tĩnh lập tức nói tiếp nói, đúng vậy, chúng ta đều là cao trung đồng học. Trách không được các ngươi đều ăn mặc lục quân trang, nguyên lai là bộ đội đại viện. Các ngươi đều là cán bộ gia đình đi." Cùng chúng ta này đó bình thường gia đình ra tới nhưng không giống nhau. Di ly ly mạo điểm toan khí. Nào có không giống nhau? Quân dân một nhà thân. Chúng ta có thể gom lại cùng nhau, đến nơi đây xuống nông thôn, tới chi viện quốc gia xây dựng, không đều là buôn cộng đồng mục đích sao? Điền văn tĩnh nhàn nhạt trả lời. Là, vẫn là người nói đúng. Màu son nói tiếp. Màu son cũng âm thầm chọc chọc di lý ly làm nàng nói chuyện cẩn thận một chút. Hiện tại chính trị không khí nghiêm cẩn, cũng không thể tùy tiện nói chuyện, một không cẩn thận liền sẽ phạm sai lầm. Phần 32 Bởi vì nói đến không đầu cơ, bốn người không có tiếp tục đem tạ hoài khiêm đương để tài liêu, mà là nói lên ngày mai làm việc sự tình. Không biết ngày mai sẽ an bài cái gì sống làm ta làm. Ta chưa từng trải qua trong đất sống, không biết. Ta cũng không trải qua. Đường tiến ủy khuất mà dẫn dắt khóc cầm nói, văn tĩnh, ta không nghĩ làm việc. Ta tưởng về nhà. Điên văn tĩnh đành phải nhẫn mại tính tình an ủi đường thiến. Đường thiến sớm tại xuống xe sau liền hối hận, chính là hối hận cũng đã chậm, ít nhất hiện tại không thể lập tức về nhà. Nàng ghét bỏ nông thôn hoàn cảnh dơ, loạn, kém, hiện tại một lòng một dạ tưởng phản thành. Bất quá, phản thành không phải nàng tưởng phản là có thể phản. Không có thư giới thiệu, nàng ra không được xa nhà, mua không được vé xe, về nhà không được. Đường thiến tưởng phản thành cần thiết là trong nhà cho nàng an bài hảo tiếp thu địa điểm xử lý hảo thủ tục mới có thể phản thành nàng có thể hay không phản thành liền giữ nhà có cho hay không lực. Màu son cùng gì lý lý nghe được đường tiến tiếng khóc đều bĩu môi không nghĩ làm việc còn xuống nông thôn làm gì tới chơi sao không hiểu được đường tiến nghĩ như thế nào như thế nào không ở nhà đương nàng tiểu kiểu nữ chạy đến xa như vậy địa phương tới chịu tội các nàng là không có cách nào cô nương mọi nhà Lớn như vậy, Tổng không thể lao ở nhà ăn không ngồi rồi. Trong nhà thật vất vả cung ra thư tới, dù sao cũng phải vì trong nhà làm chút chuyện. Bởi vì các loại nguyên nhân, các nàng vô pháp trốn tránh lần này xuống nông thôn vận động. Màu son cùng gì lý lì còn không biết, đường thiến là vì truy tạ hoài khiêm theo tới. Thật vất vả chờ Điền Văn Tĩnh hống hảo đường thiến, thời gian không còn sớm, mấy cái cô nương liền mơ mơ màng màng ngủ hạ. Có lẽ là mới vừa đổi địa phương nguyên nhân. Mấy người ngủ đều không yên ổn, tựa ngủ phi ngủ, tựa tỉnh phi tỉnh ngủ mở giấc. buổi sáng còn có điểm đau đầu, cảm giác không thoải mái. Thanh niên trí thức nhóm lên sau, đều đánh răng rửa mặt. Lúc này, chung quanh hàng xóm ra hải tử vây đi lên, tò mò mà xem bọn họ trong miệng hàm chứa bọt mép đánh răng. Đường thiến vừa thấy đến tiểu hải tử, liền nhớ tới ngày hôm qua nhìn đến làm nàng ra đầu tê dại một màn, chạy nhanh trốn đến một bên đi. Kỳ thật! Đường thiến không cần như thế lo lắng, không phải sở hữu hài tử trên người có con giận. Chỉ có đại nhân lôi thôi, mặc kệ nhà mình hài tử, trong nhà mới có con giận. Đa số đại nhân đau lòng hài tử, sợ bị con giận cắn, sẽ đem hài tử thu thập đến sạch sẽ. Đừng nói đường thiến muốn tránh trên người sinh con giận hài tử, chính là đều là nông thôn hài tử, sạch sẽ hài tử cũng sẽ bị đại nhân giận dò, không cần cùng có con giận hài tử chơi, miễn cho bị truyền thượng. Tới này mấy cái tiểu hoa tử 6-7 tuổi tả hưu, đều không nói lời nào, liền mở to từng đôi sáng ngời mắt to xem thanh niên trí thức nhóm đánh răng. Đối lúc này nông thôn hải tử tới nói, đánh răng cũng là hiếm lạ sự, có xem đầu. Hoa hoa xem đến thanh niên trí thức nhóm quái ngượng ngùng, vội vàng xoát xong nhà, chuẩn bị nấu cơm. Tạ hoài khiêm rất thích hải tử. Tuy rằng này đó hải tử ăn mặc cũ nát, mặt ngoài thoạt nhìn không thảo hỷ, nhưng hắn biết. Nông thôn chính là loại này hiện trạng, cơ hồ cả nước đều là loại tình huống này. Nếu muốn thay đổi nông thôn bần cùng hiện trạng, còn phải chờ về sau cải cách mở ra. Tạ Hoài Khiêm nhớ rõ chính mình mang theo kẹo, liền cấp bọn nhỏ mỗi người phân hai khối. Chờ một phân xong đường, bọn nhỏ không có nói cảm ơn, lập tức liền tan, ai về nhà nấy. Có hài tử mới vừa chạy đến nhà mình cổng lớn liền kêu, mẹ, mẹ, vừa tới đại ca ca cho ta đường ăn. Không quá bao lớn một lát, thanh niên trí thức trong viện liền lại tới nữa mấy cái mười một mười hai tuổi dưới hai tử, bọn họ đều vây đến tạ hoài khiêm trước mặt, mắt trông mong mà nhìn hắn. Ý tứ phi thường rõ ràng, chính là muốn đường ăn. Canh lập dân thấy thế, nhịn không được cười ha ha lên, khiêm ca, nhanh lên, còn có đường sao, chạy nhanh lấy ra tới cấp bọn nhỏ phân, đừng làm cho bọn họ chờ. Hắn chính là cảm thấy buồn cười, khiêm ca hảo tâm phân mấy khối đường. Thế nhưng còn có hải tử chủ động tới muốn đường ăn. Khả năng này đó hải tử không ăn qua đường, đáng thương hải tử. Tạ hoài khiêm mua đường nhiều là đưa cho chu Kiều, hiện tại đưa cho bọn nhỏ cũng không có gì. Chờ, mỗi người hai khối, cầm về nhà ăn đi. Tạ hoài khiêm lại cho mỗi cái hải tử phân hai khối đường, ngay cả đại hải tử cũng phân. Lần này phân xong sau, nhưng thật ra không có hải tử lại đến muốn đường. Phòng chừng là trong nhà đại nhân đã biết. Ngượng ngùng luôn làm hài tử muốn đường ăn. Đường thời, đường là tinh quý thức ăn, nông thôn hải tử rất khó ăn đến đường khối. Nhiều lắm là trong nhà có đường trắng cùng đường đỏ khi, đại nhân cho phép uống chén ngọt tư tư nước đường. Đường khối ăn tết đều khó có thể ăn đến, cũng chính là nhà ai kết hôn mới có thể chuẩn bị kẹo mừng. Hôm nay là đầu một ngày bắt đầu làm việc nhật tử, bởi vì thanh niên trí thức nhóm vừa tới, sợ bọn họ không hiểu trong đất sống. Chu Tổn Phúc công đạo quá mấy cái đội trưởng, cấp thanh niên trí thức phân sống thời điểm, trước làm cho bọn họ lựa chọn, xem bọn họ có thể làm gì. Dù sao mỗi cái sống công điểm bất đồng, việc nặng kế công điểm nhiều, công việc nhẹ kế công điểm thiếu. Thôn trưởng làm như vậy, cũng là chiếu cố này đó mới tới thanh niên trí thức. Nữ thanh niên trí thức đều lựa chọn rút thảo, nhặt thảo, cái này sống nhìn hảo làm điểm, nam thanh niên trí thức bên này, tạ hoài khiêm lựa chọn lê điển. Canh lập dân gì cũng chưa trải qua, liền tuy tạ hoài khiêm, Dương Tuấn Sinh cùng tiền vệ hoa vừa thấy, cũng lựa chọn cùng hắn giống nhau Lê Điền. Rút Thảo hào thuyết, chỉ cần không đem lúa mạch non đương Thảo rút liền thành. Có lòng nhiệt tình phụ nữ chuyên môn cấp nữ thanh niên trí thức giảng giải rút này đó Thảo, cái loại này Thảo còn có thể đương rau dại ăn. Lê Điền chính là đem hoa màu mương luống thổ địa Lê một lần, Tùng Tùng Thổ. Bởi vì trong đất có hoa màu, sợ xúc vật giống hoa màu. Không dùng tốt xúc vật kéo lê, phần lớn sử dụng nhân lực. Nam thanh niên trí thức lựa chọn lê điển, chính là so rút thảo có khó khăn. Này sống được hai người phối hợp làm. Một cái ở phía sau đỡ lê, một cái ở phía trước kéo lê. Khiêm ca, ta trước đỡ lê, ta xem đỉnh hảo ngoạn, ngươi trước kéo một lát lê, chờ hạ ngươi mệt mỏi, ta thế ngươi. Canh lập dân đỡ lê nóng lòng muốn thử. Tạ hoài khiêm lại không phải không sức lực kéo lê. Một chút đều không đánh sợ làm việc. Hắn sợ lập dân không có đỡ lê kinh nghiệm, kiên trì không được bao lâu. Lập dân, người đỡ hảo lê, ta dùng sức. Tạ hoài khiêm hơi một không lưng, liền phải dùng sức đi phía trước đi. Cách lập dân không có đỡ lê kinh nghiệm, hắn thậm chí không đem lê đao cắm vào trong đất. Tạ hoài khiêm như vậy dùng sức lôi kéo lê, lê đã bị hắn khinh phiêu phiêu mà kéo tới, một chút tác dụng không khởi đến. Tạ hoài khiêm cảm giác được lê đầu không có tác dụng quay đầu nhìn lại, quả nhiên là như thế này. hắn đem trên vai dây thường vùng trở về chỉ điểm lập dân, người muốn làm như vậy. Tạ hoài khiêm đem lê đầu cắm vào trong đất, cấp canh lập dân làm làm mẫu. Hảo, ta đã biết. Canh lập dân gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Vậy người đem lê phụ chính, nhất định không cần lê hoa màu. Bên cạnh chỉ điểm bọn họ làm việc đội trưởng cũng gật đầu, tiểu tạ làm rất đúng, chính là như vậy lê điền. Tạ hoài khiêm dùng gen cải tạo dịch lúc sau, vốn là sức lực biến đại, hơn nữa kiếp trước kinh nghiệm, hiện tại làm việc nhà nông căn bản không phải vấn đề. Hắn sợ đi quá nhanh, lập dân theo không kịp, cố ý thả chậm bước chân kéo lê. Hai người phối hợp đến còn có thể, cuối cùng lê xong một mương. Khiêm ca, xem ngươi kéo lê rất nhẹ nhàng, làm ta cũng thử xem. Canh lập dân lại tưởng đổi kéo lê thử xem. Hắn tưởng lại nếm thử kéo lê cũng là vừa rồi đỡ lê đỡ tay toàn lần này trở về không nghĩ đỡ lê chính là làm việc nhà nông bốn chính là hạ sức lực đều không phải nhẹ nhàng sống kéo lê cũng không hảo làm đặc biệt là đồng ruộng cứng đờ một mùa đông mặt đất có điểm nặng kéo lê đến sử thật lương kính canh lập dân thật vất vả kéo xong một mương đến hai đầu bờ ruộng liền đem dây thường lực hạ khiêm ca kéo lê càng khó là ta bả vai đau người bên cạnh nghe xong canh lập dân nói ha ha cười nói Tiểu tử, Lê Điền còn không xem như mệnh sống. Hiện tại thiên hảo, không nóng không lạnh, làm việc không chịu tội. Chờ cây trồng vụ hẹ thời điểm, đến nắm chặt thời gian thu hoạch ruộng lúa mạch, khi đó mới kêu mệt đâu, có khi liền cơm đều không rảnh lo ăn. Lời này có điểm đả kích đến canh lập dân, so này còn khó làm, trời ạ, hắn về sao phải làm này đó sống sao. Tạ hoài khiêm an ủi hắn nói, không có việc gì, khô khô thành thói quen nữ thanh niên trí thức bên này rút thảo lão đến không lưng rút trong chốc lát thảo liền mệt đến eo đau đặc biệt là đường thiến mệt mỏi liền chơi tiểu tính tình chết sống không nghĩ lại làm Nang liên ở một bên đứng làm xem chốc đến thật nhiều người đối nàng nghị luận sôi nổi các ngươi xem kia khuê nữ vừa thấy liền không phải làm việc hình dáng làm ban ngày không rút mấy viên thảo còn cùng bị bao lớn tội giống nhau cũng không phải là muốn ta nói Trong thành này đó khuê nữ chính là kiểu khí, rút cái thảo còn ngại mệt các nàng là không trải qua mệnh sống, rút thảo xem như nhẹ nhàng sống. Chính là, này khuê nữ lớn lên tuấn, liền cùng chu kiểu giống nhau, hai người đều rất kiểu khí, là rất giống. Ta cảm thấy chu kiều hẳn là so nàng cương điểm, ít nhất sẽ nấu cơm giặt đồ, cô nương này nhìn không giống như là trải qua sống, ngươi xem nàng đôi tay kia, lại bạch lại nộn, đâu giống làm việc người đâu. Trong đất làm việc lao nương nhóm, nhịn không được lấy Chu Kiểu cùng đường thiến tương đối. Nay một tương đối, Chu Kiểu thế nhưng thành tốt, các nàng giống như quên trước kia nói như thế nào Chu Kiểu gả không ra. Lúc này, công xã nhân dân chọn dùng công điểm chế, nhưng là vô pháp thể hiện phân phối theo lao động, bởi vì luôn có kẹp ở bên trong kéo dài công việc người. Mỗi cái đội thượng đều có ghi điểm viên, chuyên môn ký lục thôn dân mỗi ngày bắt đầu làm việc nên được công điểm. Cuối năm thống kê sau, căn cứ mỗi nhà đoạt được công điểm phân lương phân tiền. Tựa như đường thiến như vậy rõ ràng làm việc không được, đội thượng khẳng định không cho nàng nhiều ghi việc đã làm phân. Vốn dĩ rút thảo chính là nhẹ nhàng sống, mỗi người xuất công một ngày nhớ năm phần, đường thiến không làm nhiều ít sống, dạy dô nữ thanh niên trí thức làm việc tiểu đội trưởng vừa thấy nàng luôn nghỉ ngơi, trực tiếp không cho nàng tính công điểm. Ai, ta nói ngươi này khuê nữ, ngươi như vậy không thể được, không có ngươi như vậy làm việc. Một buổi sáng liền rút mười mấy viên thảo, luôn nghỉ ngơi, như vậy không cho ngươi tính công điểm A. Đường thiến biểu môi, đầy mặt không cao hứng. Nàng trong lòng có chính mình bản tính nhỏ, không tính công điểm liền không tính, dù sao mụ mụ cho nàng tắc không ít phiếu gạo cùng tiền, cũng đủ nàng căng một đoạn thời gian. Đường thiến cho rằng, chỉ cần nàng viết thư về nhà, mụ mụ thu được nàng tin, khẳng định thực mau nghĩ cách làm nàng phản thành, đến lúc đó ai còn quản công điểm nhiều ít. nói nữa. Tay nàng kiểu nọ đâu, là dùng để đánh đàn vẽ tranh, không phải dùng để rút thảo. Liên buổi sáng rút mấy viên thảo, nàng liền cảm thấy ngón tay đau, còn nhiễm xanh lá mạ sắc, khó coi chết đi được. Liên cứ như vậy, đường thiến hoàn toàn xa đoạ vì không tiến tới nữ đồng chí, xem nông dân chỉ lắc đầu. Nhưng thật ra nam thanh niên trí thức bên này, kiên trì làm một buổi sáng, tuy rằng làm sống không bằng lão nông, nhưng là biểu hiện cũng không tệ lắm. Tiểu đội trưởng cho bọn hắn nhớ 89 cái công điểm, xem như không tồi. Đặc biệt là Tạ Hoài Khiêm, được đến rất nhiều người khích lệ. Thôn trưởng còn cố ý khen ngợi Tạ Hoài Khiêm. Bởi vì thôn trưởng phát hiện này tiểu tử không phải vững có bề ngoài. Gì đều sẽ không làm người, tương phản, hắn làm gì đều được, cầm được thì cũng buông được, còn có cầm sức lực, làm việc không nói chơi, để cho hắn loại này lao nông dân hiếm lạ. Chương 41 Nam thanh niên trí thức làm việc là làm được không tồi, chính là mệt. Chờ tan tầm khi, canh lập dân cùng tiền vệ hoa, Dương Tuấn Sinh cảm giác cánh tay cùng bả vai nhức mỏi, phi thường không thoải mái. Giữa trưa tạ hoài khiêm bọn họ tan tầm sau khi trở về, nhìn đến buổi sáng lấy quá đường một cái kêu hổ tử hải tử, thế nhưng cấp thanh niên trí thức điểm đưa tới một bó tuổi gỗ. Đây là ta nhặt, tặng cho các người thiêu. Hổ tử bông xài, không chờ tạ hoài khiêm nói cái gì xoay người liền chạy. Cách lập dân cười nói, khiêm ca, khẳng định là ngươi buổi sáng cho bọn hắn phân đường dùng được, đứa nhỏ này còn biết đưa xài hồi báo ngươi, không tồi. Cái này hảo, chúng ta mệt đến không được, cuối cùng không cần lại đi nhặt tuổi đốt. Mặt sau đi theo mấy cái rút thảo nữ sinh mệt đến thở ngắn than dài. Di lý lý đơ muốn nói, hôm nay mệt đến ta eo đau, không muốn làm cơm. Ta cũng là, mệt chết. Màu son cũng đấm vải cái eo. Điền văn tĩnh một buổi sáng cũng không nghỉ ngơi, hiện tại mệt đến không nghĩ nhúc nhích. Rút thảo nhìn nhẹ nhàng, nhưng là một cái tư thế lao ngồi xổm trong đất, cái kia tư vị cũng không phải dễ chịu. Người là sát, cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng. Không nấu cơm không thể được, buổi chiều còn phải tiếp tục bắt đầu làm việc. Không ăn cơm, buổi chiều như thế nào tiếp theo làm việc. Di lý lý nhìn không làm gì sống đường thiến nói, đường thiến, ngươi sáng nay không làm nhiều ít sống. Hôm nay giữa trường người nấu cơm đi, ta sẽ không làm. Đường Thiến không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Đường Thiến cũng không nghĩ, này không phải trong nhà, cùng tuổi thanh niên trí thức nhóm không cần thiết hướng nàng, nhường nàng. Sẽ không làm. Người sẽ không học làm sao, chẳng lẽ mỗi ngày làm chúng ta làm cho người ăn. Di Lý lì không khách khí địa điểm ra tới. Nói nữa, tối hôm qua cùng sáng nay đều là chúng ta ba nấu cơm, luôn cũng đến phía ngươi. Đường Thiến vừa thấy gì Lý Ly không cho nàng, nàng hướng Điền Văn Tĩnh đầu đi cầu cứu ánh mắt. Văn Tĩnh, ngươi chính là biết ta thật sẽ không nấu cơm. Đường Thiến ủy khuất mà nhìn về phía Điền Văn Tĩnh. Điền Văn Tĩnh thế khó xử. Nàng nếu là giúp Đường Thiến đi, không hảo cấp gì Lý Ly cùng màu son công đạo. Nếu là Thiên hướng Đường Thiến, phỏng trừng về sau vô pháp cùng nàng hai hảo hảo ở chung. Phần 33 Nhưng nàng nếu là không vì Đường Thiến nói tốt. Đường Thiến phỏng trừng cũng không cao hứng. Cho nên, Điền Văn Tĩnh nhất thời dừng lại, không biết nên xử lý như thế nào việc này. Lúc này, Màu Son lên tiếng, Đường Thiến, ngươi không phải thiên kim đại tiểu thư, chúng ta cũng không phải ngươi nha hoàn, không đạo lý đốn đốn làm chúng ta làm cho ngươi ăn. Chỉ cần ngươi ngốc tại nơi này, dù sao cũng phải học được nấu cơm mới được. Bằng không, lần sau chúng ta nấu cơm, không làm ngươi kia phân. Màu Son nói như vậy, tương đương kéo xuống mặt, cùng đường thiến nháo bẻ. Bất quá, đây cũng là bởi vì đường thiến gieo gió gật bão Bọn họ thanh niên trí thức điểm mới vừa thành lập, mỗi người đều sẽ xuất lực làm việc, bằng gì đường thiến gì đều không làm, có thể ăn có sẵn Không phải còn có nam đồng chí sao, bọn họ cũng không có làm cơm. Đường thiến không phục mà hỏi lại. Nhân ra gánh nước, về sau phách xài nhặt xài sống cũng là bọn họ làm. Nếu không ngươi cũng đi múc nước, phách xài. Như vậy ngươi cũng không cần làm cơm. Di Lý Lý một bước cũng không nhường. Đường Thiến xem tìm không thấy hảo lấy cớ, giận dối nói, làm liền làm, nếu là ta làm không thể ăn, các ngươi cũng đừng trách ta. Di Lý lì cùng màu son không hiểu biết Đường Thiến, chỉ biết nàng chơi đại tiểu thư tính tình, không hảo ở chung. Các nàng thật đúng là sợ Đường Thiến làm quái, đem cơm thiêu hồ hoặc là làm nửa sống nửa chín. Không có việc gì, chúng ta liền ở một bên nhìn. Dạy cho ngươi làm, bảo đảm ngươi có thể làm thuốc cơm. Đường thiến xem tránh không khỏi đi, dầm chân một cái, dẫn đầu vào sân. Thanh niên trí thức nhóm trở về, tự nhiên là trước múc nước rửa mặt. Tạ hoài khiêm đám người tuy nói đem múc nước phách xài sống tiếp, cũng không phải nói trừ bỏ này hai dạng sống, khác liền không làm. Rốt cuộc tám người trưởng thành cơm không ít, không tốt lắm làm, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ. Nam thanh niên trí thức chủ động thiêu nước cấm. Đợi chút nấu cháo dùng. Dì Lý Lý Các Nàng dạy cho Đường Thiến cùng bột ngô, chưng bánh ngô, đem giữa trưa lương khô làm ra tới. Tạ Hoài Khiêm xem dì Lý Lý dạy cho Đường Thiến nấu cơm, trong lòng tưởng, không biết dì Lý Lý Các Nàng có thể đem Đường Thiến sẽ không nấu cơm tật xấu vặn lại đây sao. Tạ Hoài Khiêm nhớ rõ, kiếp trước Đường Thiến chính là sẽ không nấu cơm. Cùng hắn kết hôn sau, đều là ở nhà ăn có sẵn. Sau lại bọn họ đơn độc trụ, liền ăn canteen. Trong nhà chưa từng khai quá mức, tạ hoài khiêm còn ngóng trông gì lý lý đám người xử xử lợi hại, vạn vặn đường thiến tính tình, làm nàng ăn chút đau khổ. Tạ hoài khiêm biết rõ, đường thiến là cái so chu kiểu còn kiểu khí người, khẳng định chịu không nổi như thế gian khổ sinh hoạt. Hắn hy vọng đường thiến biết khó mà lui, sớm một chút chạy lấy người. Chỉ cần đường thiến muốn chạy, tiên vệ hoa khẳng định đi theo đi, đến lúc đó này hai chướng mắt người liền tự động lóe người. Đường Thiến căn bản sẽ không cùng mặt. Di Lý lì sợ nàng thêm nhiều thủy, liền chính mình nắm lấy hồ lô gáo, chậm rãi hướng trong thêm thủy, chỉ điểm Đường Thiến cùng mặt. Đường Thiến rầu miệng cùng mặt, đầy mặt viết không cao hứng. Bất quá, Di Lý lì cùng màu son không tính toán tiếp tục đường nàng. Hôm nay một hai phải nàng làm bữa cơm. Bột ngô kéo cha cha, ma tay. Đường Thiến lung tung cùng mặt, một chút kết cấu không có. Lộng thật lớn một lát công phu, mới đem bột ngô cùng đều. Màu son xem bột ngô hòa hảo, sẽ dạy cấp đường thiến miết bánh ngô. Kỳ thật cái này nhưng thật ra rất dễ dàng, đoàn cái bột ngô nắm, ở bên trong dùng ngón cái chuyển ra cái động liền hảo. Đường thiến chân tay vụ về, thật vất vả làm chút xấu xấu bánh ngô. Bên kia thủy khai, Di lý lì, lì đem vị phong thượng, đem bánh ngô chưng thượng. Bởi vì cháo thuộc đến mò, đến trước đem bánh ngô trưng hảo, lại nấu cháo. Bằng không cháo chín, bánh ngô còn không thân, liền vô pháp ăn cơm. Đường Tiến đem bánh ngô làm tốt sau, không hề quản nhà bếp sự, giận dỗi trở lại chính mình giường đệm thượng giận dối. Nàng còn ở trong lòng trách cứ Điền Văn Tĩnh không giúp nàng nói chuyện. Điền Văn Tĩnh đi theo Tiến vào khuyên nàng, nàng cũng không phản ứng Điền Văn Tĩnh. Điền Văn Tĩnh rõ ràng, khẳng định là vừa mới không giúp Đường Tiến nói chuyện, đắc tội nàng. Chính là nàng cũng không có biện pháp, về sau đại gia còn muốn ở chung đi xuống, tổng không hảo đem gì lì lì cùng màu son đều đắc tội mới đến liền đắc tội người, này không hào đi. Giữa trưa này bữa cơm, nữ sinh bên này không khí không tốt, bốn người là yên lặng không nói gì cơm nước xong. Chỉ có gì Lý Lý cùng Màu Son nói nói mấy câu. Bởi vì bọn họ trụ nhà ở là góa bửa lao nhân cũ phòng, trong nhà không có gì ra cụ, có cũng sớm bảo người nhặt đi rồi, cho nên, bọn họ trong phòng liền cái ăn cơm, cái bản đều không có, đều là bưng nôn hộp cơm từng người ở trong phòng ăn cơm. Tạ Hoài Khiêm cảm thấy vẫn luôn như vậy ăn cơm không phải biện pháp, cùng Dương Tuấn sinh bọn họ thương lượng, ta không thể luôn như vậy ăn cơm, không dễ chịu. Không bằng ta mượn tới cây búa cùng cái đinh, đem hỏng rồi phá cái bàn tu tu, toàn bộ bàn ăn ăn ngon cơm. Cũng là, không thể luôn lừa gạt, như vậy ăn cơm quá khó tiếp thu rồi. Ta tìm ai mượn cây búa cùng cái đinh, còn có thể tìm ai, khẳng định là tìm thôn trưởng bái. Khiêm ca, đợi lát nữa cầm chén soát. Ta cùng ngươi cùng đi mượn đồ vật. Hành, kia nắm chặt thời gian, chuẩn bị cho tốt cái bản hảo lại nghỉ sẽ. Đúng rồi, các ngươi không phải muốn gửi thư sao, nếu không ta thuận tiện đem xe đạp mượn tới. Tạ Hoài Khiêm nhìn xem mấy người hỏi. Dương Tuấn Sinh xem Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân đi ra ngoài, hắn cũng đuổi theo, ta và các ngươi cùng đi. Đúng rồi, các ngươi biết thôn trưởng ra ở nơi nào sao? Không biết, cũng không biết, không có việc gì. Ta cùng người khác hỏi thăm một chút, bản địa thôn dân khẳng định biết. Ba người hướng trên đường đi, ở trên đường gặp được cái đại nương, cùng nàng hỏi thăm thôn trưởng ra vị trí. Khả xảo, bọn họ gặp được đúng là Tô Vân Tú. Đại nương, cùng ngài hỏi thăm một chút, thôn trưởng ra trụ chỗ nào a? Tạ hoài khiêm trương ngữ trước lời, tuân thiếu dung mạo hơn nữa nhàn nhạt tươi cười, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm. Tô Vân Tú lòng nhiệt tình mà nói cho bọn họ. Các ngươi là mới tới thanh niên trí thức đi, thôn trưởng ra liền ở bên kia, các ngươi đi qua. Ở phía trước quải quá con đi, dựa hữu đệ nhất ra triều nam cái kia đại môn chính là. Tô Vân Tú nhìn đến cửa lộn xộn không biết bị này đó hùng hài tử ném chút lung tung rối loạn cánh liễu nàng luôn luôn ái sạch sẽ, trông cửa khẩu không vừa mắt, liền tới thu thập một chút. Kỳ thật chu tiểu buổi sáng quét tức quá lớn cửa, không biết lại bị nhà ai hài tử lộn rối loạn. Chờ tạ hoài khiêm bọn họ đi rồi, Tô Vân Tú suy nghĩ, này đó nam thanh niên trí thức lớn lên thật tinh thần, vừa thấy liền cùng trong thôn hải tử không giống nhau. Nàng về đến nhà sau, còn cùng Chu Kiều đề đề. Chu Kiều không hảo bình luận cái gì, chỉ lo nghe. Tạ hoài khiêm ba người từ thôn trưởng ra mượn đồ vật, cảm tạ thôn trưởng liền đã trở lại. Tiền vệ hoa cũng không có theo chân bọn họ cùng đi, mà là tìm được đường thiến, nhưng cơ hội này cùng nàng nhiều ở chung. Hiện tại cũng liền tiền vệ hoa hòa điền văn tĩnh đối đường thiến tương đối hảo. Có lẽ là bởi vì ra cửa bên ngoài, đường thiến cảm giác tiền vệ hoa càng thân thiết chút, không khỏi cùng hắn tố khổ. Nơi này nào nào đều không tốt, không có nước máy, còn phải múc nước, chủ hoàn cảnh cũng kém. Ngươi xem ta trụ phòng ở, giống bộ răng gì, quá phá, ta sợ buổi tối có lao thử bò đến trên giường đất, còn có, nơi này tiểu hài tử quá bẩn, trên người còn có con rợn thật sự là khó có thể chịu đựng. Tạ hoài khiêm sau khi trở về, vừa lúc nhìn thấy đường thiến cùng tiền vệ hoa ở mái hiên hạ nói chuyện. Lúc này đường thiến bất chấp tạ hoài khiêm ý tưởng, cũng mặc kệ hắn nhìn đến chính mình cùng tiền vệ hoa nói chuyện hay không sẽ ghen. Lúc này nàng hoàn toàn không có thử tâm tư. Phòng trưng nàng cũng cân nhắc ra tạ hoài khiêm thái độ, tạ hoài khiêm lần lượt xem nhẹ nàng, đường thiến không thể lại trang làm nhìn không tới, vô pháp lửa mình dối người. Liên tính nàng vì hắn theo tới xuống nông thôn, cũng không có thể vãn hồi Tạ Hoài Khiêm. Nếu như vậy, nàng ngốc tại nơi này làm gì, không bằng nhân lúc còn sớm trở về, ít nhất không cần chịu đựng như thế dơ loạn hoàn cảnh. Tạ Hoài Khiêm, các ngươi ai đi gửi thư? Giúp ta cũng gửi phong thư. Đường Thiến xem Tạ Hoài Khiêm đẩy xe đạp tiến vào không khách khí hỏi. Đường Thiến chỉ nghĩ sớm một chút cấp trong nhà gửi thư, sớm một chút phản thành. Tạ Hoài Khiêm xem người khác mệnh đến không được, tương đối tới nói, hắn còn có thể kiên trì. Vì thế, Tạ Hoài Khiêm chủ động đưa ra, đợi chút ta giúp các ngươi gửi thư, đều viết hảo sao. Viết hảo giao cho ta. Canh lập dân sợ Tạ Hoài Khiêm có hại, ở bên cạnh bồi thêm một câu, đều tự mang kem à, không có thêm, nhớ rõ đưa tiền. Quỷ hẹp hỏi, còn không phải là tám phần tiền sao. Canh lập dân, mới thay đổi địa phương, ngươi liền trở nên keo kiệt. Đường thiến trảo phúng canh lập dân. Canh lập dân cũng không có sinh khí, mà là cười hì hì đáp lời. Một người là 8 phần tiền kem, nếu chúng ta 8 người đều biểu tin, phải hoa 6 ma 4 phần tiền. Người nếu là hào phóng, không bằng giúp chúng ta đem kem tiền ra đi. Hử! Đường thiến không có khả năng không duyên cớ cho người khác ra kem tiền, quanh canh lập dân một cái xem thường, lo chính mình vào nhà đi lấy tin. Bởi vì Trần Dung tương đối cẩn thận, Ở nhà đã cấp đường thiến chuẩn bị tốt phong thư cùng thêm. Đường thiến hỏi qua Điền văn tĩnh như thế nào đem phong thư dán lại, Dì lý lỉ các nàng nói có thể dùng bắp cháo hổ phong thư. Đường thiến đem hổ tốt phong thư lấy ra tới, làm tạ hoài khiêm hỗ trợ đầu đến biêu cục. Những người khác thấy thế, vội vàng đem chính mình tin giao cho tin cùng địa chỉ giao cho tạ hoài khiêm, làm hắn đến biêu cục hỗ trợ gửi thư. Đương nhiên, không có tem không quên đưa tiền, những người khác ra mặt không như vậy hậu. Liền thêm tiền đều không ra Lần này Bởi vì toàn thể đều cấp trong nhà viết tin Tạ Hoài Khiêm đương một lần người phát thư Cấp thanh niên trí thức điểm các đồng chí gửi một lần tin Tạ Hoài Khiêm cưới thôn trưởng ra xe đạp Bay nhanh đi chấn trên Phân biệt giúp thanh niên trí thức nhóm gửi thư nhà Lúc này biêu cục biêu tin tốc độ rất chậm Tạ Hoài Khiêm hỏi qua biêu cục nhân viên công tác Muốn lại quá một hai tuần mới có thể thu được hồi âm Không có biện pháp Đại gia chỉ có thể chậm rãi chờ. Những người khác nhưng thật ra chờ đến cậm, chính là đường thiến chờ hồi âm chờ đến nóng lòng. Tạ Hoài Khiêm ban ngày vội vàng làm việc, buổi tối cùng những người khác cùng nhau trụ, tạm thời không có thời gian tiến hệ thống. Tuy rằng cùng Chu kiều khoảng cách gần, ngược lại không có gặp mặt cơ hội. Vì đem hệ thống gửi xe đạp lộng tới bên ngoài thượng sử dụng, Tạ Hoài Khiêm cố ý xin nghỉ đi huyện thành một chuyến. Hắn chỉ nói đi huyện thành làm việc, không có mang theo canh lập dân. Bởi vì mang theo hắn, không hảo đem xe đạp làm ra tới. Tạ Hoài Khiêm đi huyện thành sau, tìm cái hẻo lánh địa phương đem xe đạp từ hệ thống làm ra tới. Tạ Hoài Khiêm này chiếc xe đạp, là hắn dùng chợ đen đầu cơ trục lợi tiền, ở thành phố Hoa Kiểu cửa hàng đã sớm mua, liền vì tới ở nông thôn khi phương tiện sử dụng. Hắn thuận tiện ở Bách Hóa Đại Lâu mua hai bình lao bạch làm, trở về tính toán đưa cho thôn trưởng. Hiện tại hắn là không có việc gì cầu thôn trưởng. Bất quá là trước tiên đánh hảo quan hệ, về sau làm cho thôn trưởng cho hắn phê cái đất nền nhà xây nhà. Chờ Tạ Hoài Khiêm cơi mới tinh xe đạp trở về, nhưng đem người trong thôn cùng thanh niên trí thức nhóm kinh tới rồi. Bọn họ đều ở trong lòng cân nhắc, Tạ Hoài Khiêm rốt cuộc ở trên người mang theo bao nhiêu tiền a? thế nhưng còn có tiền mua xe đạp. Đương thời xe đạp không thua gì đời sau xe hơi nhỏ, trong thôn có xe đạp nhân ra chỉ có ít ỏi mấy nhà. Trong nhà có chiếc xe đạp là kiện đáng giá khoe ra sự tình, đều phi thường quý trọng, luyến tiếc mượn cho người khác. Đặc biệt là trong thôn láo nương nhóm, trực tiếp đem ánh mắt phóng tới tạ hoài khiêm trên người, tính toán hảo hảo tương xem tương xem, tạ hoài khiêm có phải hay không thích hợp làm khuê nữ con rể. Con đừng nói, liền hướng tạ hoài khiêm mua xe đạp cái này lanh lẹ kính, đại gia hỏa đều cảm thấy nhà hắn điều kiện hảo, là cái thích hợp con rể người được chọn. Nay không. Ở đại gia hỏa ăn cơm thời điểm, rất nhiều người liền nhức lên. Nữ nhân hỏi, ai, đương gia, nghe nói có cái mới tới nam thanh niên trí thức mua chiếc xe đạp trở về. Đúng vậy, ta đi nhìn, mới tinh xe đạp, vinh cử bài, vừa thấy chính là tân mua, thật tốt. Ta gì thời điểm có thể mua chiếc xe đạp thì tốt rồi. Nam nhân hâm mộ mà nói, người cũng đừng nằm mơ, mua xe đạp làm gì dùng, tích góp cái tiền dễ dàng sao. Lại nói ngươi cũng không xe đạp phiếu, chỗ nào có thể mua tới. Nữ nhân hiển nhiên không tán đồng nam nhân nhà mình nói, hồi sặc một câu. Vậy ngươi hỏi thăm việc này làm gì? Nam nhân tức giận mà nói. Ngươi ngốc à, cái kia nam thanh niên trí thức nếu có thể mua nổi xe đạp, khẳng định có tiền. Nhà ta đại ni không phải lập tức muốn tìm nhà chồng sao. Ta xem kia nam thanh niên trí thức điều kiện hảo, không được liền tìm người cấp đại ni nói vun vào nói vun vào. Nam nhân bĩu môi nói, "Ta nói ngươi cũng đừng nằm mơ, nhân gia lớn lên muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn văn hóa có văn hóa, có thể tìm ta đại ni." Ta nói, "Ngươi sao so với ta còn không đáng tin cậy đâu." Không phải hắn chướng mắt nhà mình khuê nữ, thật sự là nhà mình khuê nữ cùng nhân gia không xứng đôi, hắn cho rằng khẳng định không cần suy xét việc này. "Ta đại ni sao?" Lớn lên nhiều có phúc khí, vừa thấy chính là sinh nhi tử tướng mạo. Lại nói Đại ni nhiều có khả năng à, trong nhà trong đất đều có thể nhặt lên tới, tìm đại ni mới là nam nhân phúc khí. Ta không phải suy nghĩ cấp đại ni tìm cái có bản lĩnh hảo nhà chồng, về sau cũng có thể nuôi phía dưới mấy cái đệ đệ muội muội. Nam nhân gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch bà nương ý tứ, chính là, hắn cảm giác, nhà mình đại khuê nữ căn bản không hy vọng. Nhân ra là cái cao trung sinh, tìm đối tượng ít nhất đến tìm cái biết chữ nữ nhân, đại ni là có khả năng. Nhưng nàng lại không thượng quá học, nhân ra nam thanh niên trí thức có thể nhìn chúng sao. Nữ nhân nhưng thật ra vì chính mình đánh bản tính đắc ý, muốn tìm cơ hội làm người cấp đại ni làm ai. Không chỉ nhà này nữ nhân nghĩ như vậy, trong thôn phạm là có vừa độ tuổi phải gả khuê nữ nhân ra, cũng đang lo lắng cái này khả năng tính. Chương 42 Nam thanh niên trí thức nhóm tuổi không nhỏ, nếu vẫn luôn ở nông thôn làm việc, hồi không được thành. Có thể hay không ở trong thôn tìm cái nữ nhân kết hôn đâu. Huống hồ tạ hoài khiêm không chỉ có tướng mạo hảo, làm việc cũng không tồi, chính là thôn trưởng tự mình khích lệ quá. Điều kiện tốt như vậy, không chạy nhanh trước tiên tương xem, vạn nhất để cho người khác giành trước đâu. Trong thôn lão nương nhóm lén lút đem tạ hoài khiêm coi như tốt nhất con rể tới đối đãi. Đến nỗi kia mấy cái có văn hóa nữ thanh niên trí thức, đa số người đều theo bản năng xem nhẹ. Huống chi? Trong thôn nữ nhân cho rằng, nữ thanh niên trí thức là có văn hóa không tồi, tướng mạo cũng hảo, chính là có giống nhau, các nàng không có nông thôn khuê nữ có khả năng. Tìm tức phụ vẫn là tìm có khả năng hảo, tướng mạo hảo có thể có gì dùng. Tạ Hoài Khiêm không biết trong thôn bà nương đang ở nhiệt tâm mà tưởng cho hắn làm ai, nếu biết, có thể hay không sợ tới mức chạy chối chết. Chờ Tạ Hoài Khiêm lại lần nữa bắt đầu làm việc thời điểm, thường xuyên gặp được đối hắn đầy mặt cười thím đại nương. Các nàng không chỉ có dò hỏi hắn gia đình tình huống, còn hỏi hắn khi nào tính toán tìm đối tượng kết hôn. Tạ Hoài Khiêm còn buồn bực, như thế nào này đó thím đại nương đống nhiên quan tâm khởi hắn hôn nhân đại sự. Phần 34 Kết hôn sự, Tạ Hoài Khiêm tạm thời còn không có suy xét. Muốn kết hôn, ít nhất đến chờ hắn tìm được vừa ý nữ nhân. Lại nói, hắn hiện tại mới 18-9 tuổi, còn trẻ thực, lại vãn mấy năm kết hôn cũng không gì. Tiểu tạ. Mười tám chín tuổi, cũng không nhỏ, chúng ta thôn giống ngươi lớn như vậy tiểu tử, cơ bản đều tìm đối tượng kết hôn, năm sau là có thể ôm cái đại béo tiểu tử. Cũng không phải là, kết hôn chính là nhân sinh đại sự, đến sớm làm suy xét. Đúng rồi, tiểu tạ, người có hay không vừa ý cô nương, không đúng sự thật, thím cho người giới thiệu một cái, bao người vừa lòng. Tạ Hoài Khiêm không hiểu ra sao, như thế nào này đó thím như thế nhiệt tình. Một hai phải đuổi theo cho hắn giới thiệu đối tượng đâu. Mặc kệ như thế nào, tạ hoài khiêm tạm thời thật không có kết hôn tính toán, hắn liền phong ở đều không có, kết hôn sau làm thê tử ở nơi nào. Không thể cấp thế tử, hai tử một cái yên ổn tương lai, hắn hiện tại căn bản sẽ không suy xét kết hôn. Cảm ơn thím, ta còn trẻ, trong nhà tạm thời không cho ta tìm đối tượng, lại quá hai năm lại nói cũng không chậm. Tạ hoài khiêm không hảo trực tiếp cử tuyệt này đó nhiệt tình nữ nhân. Đành phải làm người trong nhà vì hắn bối nổi. Người ba mẹ sao tưởng, sao còn không cho ngươi sớm một chút kết hôn. Sớm kết hôn sớm ôm nhi tử, thật đẹp sự a. Đương thời dân quê ý tưởng chính là kết hôn sinh nhi tử, chờ nhi tử lớn lên, cấp nhi tử xây nhà cưới vợ, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên các nàng không quá lý giải tạ hoài khiêm lý do thoái thác. Cứ việc tạ hoài khiêm cự tuyệt nhiệt tình cho hắn làm mai các nữ nhân, những cái đó thím đại nương vẫn là không buông tha hắn. Tiểu tạ, chờ ngươi gì thời điểm muốn tìm đối tượng, cấp đại nương nói, đại nương bảo đảm cho ngươi giới thiệu cho vừa lòng nhân nhi. Tuy rằng tiểu tạ hiện tại không tìm đối tượng, về sau khẳng định tìm. Hán tốt như vậy tiểu tử, tổng sẽ không đánh quan côn. Nếu sớm muộn gì đến tìm, đến lúc đó không biết tiện nghi nhà ai khuê nữ. Liên tính nhà mình khuê nữ gả không thành, cũng có thể kiếm cái bà mối lễ. Dù sao này đó thím đại nương cắt có ý tưởng. Nhất định chú ý Tạ Hoài Khiêm, xem hắn gì thời điểm tìm đối tượng, về sau sẽ tìm cái gì dạng đối tượng. Tạ Hoài Khiêm nhưng thật ra hào phóng, có xe đạp, không chỉ chính mình kỵ, cũng thường xuyên mượn cho người khác kỵ, chỉ cần không phải có người cố ý hư hao xe đạp, mặc kệ ai tới, hắn đều ra bên ngoài mượn. Như thế vì hắn tích góp hạ hảo nhân duyên.